Có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 43 chương 807 ta tiêu diễm sẽ không thua cùng một người hai lần tiêu diễm lão sư. Dược thần Uao nói. Hắn chính là nhớ rõ, lần trước chính mình độ nhi cùng Lâm Viêm tiến hành luyện đan tỉ thí, cuối cùng thua. Thiên hỏa bảng thứ tư cổ đăng hoa hỏa cũng cứ như vậy nhường cho Lâm Viêm. Bởi vì chuyện này tiêu diễm ở trong nửa năm mặt, nhưng là liều mạng đang tu luyện. Bất kể là luyện đan thuật còn là một nhân linh khí thực lực tiêu diễm đều được xài một mảng lớn. Nửa năm này hắn đạp biến thiên sơn vạn thủy tìm trời mới họa. Lần này ta sẽ không thua nữa. Tiêu diễm mặt đầy kiên định nói. Ta tiêu diễm tuyệt đối sẽ không bại bởi cùng một người hai lần. Bất kể hắn là mực nào thiên phú người. Được đổ nhi vi sư tin tưởng ngươi đem hết toàn lực đi làm đi. Dược thần khích lệ tiêu diễm, nói Trong lòng đã làm tốt sự định Nếu như lần này còn có phiền toái lời nói Vậy cũng chỉ có thể tự mình đồng thủ giúp mình đổ nhi đồng thủ cướp Mà giờ khắc này Lâm viêm tiến vào gian phòng của mình chính giữa sau Đầu tiên là đối với gian phòng tiến hành một phen quan sát Ngay sau đó hắn vung tay lên ở bên trong phòng Bố trí một tầng phong ấm kết giới Mặc dù là một cái rất đơn giản phong ấm kết giới, lại có rất nhiều tác dụng. Sau đó, Lâm Viêm lập tức yên lặng tiến vào nghĩ thái tu luyện không gian chính giữa. Lần nữa bắt đầu tiến hành lên cường hóa thể xác sèn luyện. Thình Thịch Từng đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra, Lâm Viêm từng quyền từng quyền nện ở trước mặt to đại trên hòn đá. Vậy hẳn là ở Lâm Viêm trong tay tùy tiện một quyền xuống trực tiếp nát mấy đá lớn. Giờ phút này nhưng biểu hiện ra gì thường cứng sắn Bởi vì ở đá lớn chung quanh có một tầng hùng hậu hỏa thuộc tính linh khí bao quanh Cho nên tùy ý lâm viêm sử dụng chính mình lực lượng thân thể điên cuồng đập lên cũng không có đem cho đánh nát Bất quá, một giây ghế tiếp, lâm viêm đột nhiên quả đấm nắm chặt Phát ra một đảo lực lượng khanh khách âm thanh Bằng cường một quyền hung hăng dựa theo đá lớn đập tới Cho ta tói oanh Lâm Viêm một tiếng quát lên Đá lớn trực tiếp ớt tiếng mà nát Các ngươi cùng đi tấn công ta Ngay sau đó Lâm Viêm đem ánh mắt chuyển hướng Mình quyển dưỡng mười mấy con yêu ma thú Ở nghĩ thái tu luyện Không gian chính giữa Bây giờ đã có ngũ sai thực lực Kham so với nhân loại linh hoàng Cường giả trình độ Đồng thời tấn công lời nói Cho dù là linh tông cường giả Đó cũng là có thể đánh một trận Rống Nghe Lâm Viêm lời nói kia mười mấy con yêu ma thú, nhất thời ngựa đầu phát ra gầm lên giận dữ. Sau đó mười mấy con yêu ma thú bay thẳng đến Lâm Viêm tiến lên. Tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt đi tới Lâm Viêm trước mặt. Các nàng vung móng vuốt sắc bén, hung hăng hướng Lâm Viêm xé đi qua. Bất quá Lâm Viêm không có chút nào sợ hãi, như cú mặt đầy hồn định vẻ, oanh. Trong cơ thể hắn hỏa diễm linh khí súng động lên ở quanh thân tạo thành một đảo phòng ngự bình trướng. Sử dụng ra các ngươi tối cường lực lượng. Đem ta phòng ngự bình trướng cho đánh vỡ. Ta liền cho các ngươi mang đồ ăn ngon ăn ngon vào lâm viêm khẽ cười nói. Giống giống. Nghe lâm viêm nói tốt ăn. Những yêu ma này thú thoáng cái thật hưng phấn lên ngay sau đó tăng cường lực lượng tấn công. Điên cuồng tấn công lâm viêm quanh thân hỏa giếm linh khí linh khí bình trướng. Bất quá! Lâm viêm cách này tứ tinh linh tông cường giả. Thật sự thi chuyển ra linh khí bình trướng. Tùy ý bọn họ như thế nào tấn công. Cũng không có cách nào trong nháy mắt đem đánh tan. Cho dù là năm sau 6 phút, mười mấy con yêu ma thú dùng hết tất cả vốn liếng cũng không có thể thành công. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 43 chương 808 cùng tiêu diễm tiến hành linh hồn lực tỷ đấu sống sống. Mười mấy con yêu ma thú phát ra bất mãn tiếng kêu. Hướng về phía lâm viêm nói. Chủ nhân. Ngươi đã có linh tông cấp bậc thực lực. Ngươi thật sự thi triển ra linh khí bình trướng. Căn không phải chúng ta có thể kích phá. Hay lại là coi vậy đi. Đúng vậy, đây không phải là tỏ gió lẫn phụ chúng ta sao Nghe mười mấy con yêu ma thú lời nói Lâm viêm nhất thời cười một tiếng Có cùng vạn vật trao đổi năng lực hắn Đối với mình sủng vật lời nói Dĩ nhiên là nghe rất rõ ràng Bất kể ngươi là con báo hay lại là lão hổ Nói cái gì lâm viêm kia cũng là có thể nghe hiểu Đấu đầu cho các ngươi một ít đồ ăn ngon ăn ngon Các ngươi cũng cho ta cố gắng tu luyện Lui về phía sau ta chiến trường Còn cần các ngươi hỗ trợ Lâm viêm nhìn mình sủng vật yêu ma thú Vẻ mặt thành thật nói Nếu như ở ta đi để tam trọng thiên thời điểm Thực lực các ngươi không có đột phá linh tông lời nói Đến lúc đó có thể cũng đừng trách ta đem bọn ngươi cho luyện T Nghe lâm viêm lời nói May là yêu ma thú Cũng là không nhìn được ngược lại hít một hơi khí lạnh Tàn nhẫn lời nói Khiến chúng nó vẫn là vô cùng sợ hãi. Sau đó, lâm viêm thối lui ra nghĩ thái tu luyện không gian chính giữa. Hắn lại tu luyện một chút linh hồn lực. Ngay sau đó liền bắt đầu đối với toàn bộ hoàng gia đấu vân học viện tiến hành cảm giác, oanh, một cổ thập phân hùng hậu linh hồn lực từ lâm viêm trong cơ thể khuyết tán mà ra. Lấy cực nhanh tốc độ hướng bốn phía tản đi đối với hoàng gia đấu phân học viện tiến hành 10 phần tinh tế sỏ thám biết. Xem ra hắn bắt đầu tìm Cũng cũng ngay lúc đó Tiêu diễm lão sư Dược thần trong nháy mắt liền nhận ra được lâm viêm cử động Hắn có thể đủ cảm giác được rõ ràng Lâm viêm kia hùng hậu linh hồn lực Chúng ta cũng bắt đầu đi Lão sư Nghe thấy mình lão sư lời nói Tiêu diễm nhẹ nhàng cười một tiếng Nhắm chìm thần Đồng thời đem chính mình linh hồn lực Cho điều động linh hồn lực trong nháy mắt Khuyết tán mà ra Đồng dạng là hướng về phía toàn bộ hoàng gia đấu vân học viện tiến hành rõ thám biết quét xem. Tự nhiên cũng là tìm thiên hỏa. Chỉ bất quá. Lâm Viêm cùng tiêu diễm linh hồn lực. Ở cùng một cái thời gian ngừng mở ra tìm tòi. Khó tránh khỏi sẽ sinh ra va chạm cùng va chạm. Oanh! Đột nhiên, Lâm Viêm liền cảm giác mình hùng hậu linh hồn lực cùng một đảo khác linh hồn lực hung hăng đụng vào nhau. Hai cổ linh hồn lực có thể nói là bất phân cao thấp ở trong học viện bắt đầu một trận linh hồn lực tỷ đấu. Nhé à tiêu huynh xem ra ngươi đã đợi không kịp a Cảm nhận được linh hồn lực va chạm. Lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Lúc này đem chính mình linh hồn lực cho tăng lên điên cuồng lên oanh. Level 60 linh hồn lực. Trong nháy mắt tăng vọt lên chỗ cũ với ngang tay linh hồn lực tỷ đấu. Càng là vào giờ khắc này. Bị lâm viêm hung hăng cho ác chế qua. Linh hồn lực tỷ đấu, ta có thể sẽ không thua bất luận kẻ nào. Lâm viêm cười thầm trong lòng, khống chế chính mình linh hồn lực hung hăng hướng tiêu diếm đẩy qua. Tiêu diếm nhất thời kinh hãi, không nghĩ tới lâm viêm linh hồn lực thật không ngờ thâm hậu. Đồ nhi cẩn thận, tên tiểu tử này linh hồn lực cũng không yếu ngươi. Dược thần nhắc nhở nói. Yên tâm đi lão sư, ta có thể đối phó. Tiêu diễm mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn là vô cùng ung dung ổn định. Hắn liền vội vàng ổn định chính mình linh hồn lực bắt đầu đối với lâm viêm tiến hành phản kích. Bất quá, hai người cũng không có sử dụng linh hồn kỹ năng, dù sao cũng không phải là cửa nhân. Nhưng mà một trận hữu nhị tỷ đấu mà thôi, nếu là dùng tới linh hồn kỹ năng có thể liền có chút quá mức có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 43 chương 809 nữ sinh nhà trọ xảy ra chuyện dầm rầm rầm Lâm Viêm cùng tiêu diễm linh hồn lực, không ngừng ở Hoàng gia đấu vân học viện bên trong đụng vào nhau. Hai người dù chưa thi triển linh hồn kỹ năng, nhưng cũng là ai cũng không chịu để cho ai không chút nào sau lùi một bước. Để cho Hoàng gia đấu vân học viện bên trong. Rất nhiều linh hồn lực yếu tu luyện giả. Cũng không tên cảm nhận được một cổ áp lực. Tình huống gì tại sao ta cảm giác linh hồn mình bị ác bách như thế ta cũng vậy. Sẽ không phải là người cường giả kia ở trong học viện tiến hành linh hồn lực tỷ đấu đi. Đáng chết, không phải đâu. Rất nhiều tu luyện giả mặt đầy vẻ kinh ngạc, Hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Không chỉ là bọn họ, ngay cả hoàng gia đấu vân học viện các đạo sư, giờ phút này cũng là hơi kinh hãi. Xem ra năm nay tân sinh có chút không chịu được a bây giờ sẽ bắt đầu minh tranh án đấu. Linh hồn lực tỷ đấu. Rất không tồi. Hai vị đều là luyện đan sư. Linh hồn lực rất là mạnh mẽ. Năm nay tân sinh. Rất không tồi. Chính là không biết là ai à. Vô số đạo sư ở nhận ra được Hoàng gia đấu vân học viện bên trong phát sinh linh hồn lực tỷ đấu. Trên mặt đều mang vẻ mong đợi. Hắn chúng ta đối với ngày mai Tân Sinh Đại Hội có thể là phi thường mong đợi. Cái gọi là Hoàng gia Đấu Vân Học Viện Tân Sinh Đại Hội. Đó chính là toàn bộ Tân Sinh. Cũng sẽ ở Hoàng gia Đấu Vân Học Viện bên, bên trong phía trên thao trường. Tiến hành một trận kỷ đấu. Từ một người bê. Cả. Bắt đầu. Một đường tấn cấp. Tới căn cứ thực lực chân thật. Tiến hành một cái tân tú thiên tài bảng danh sách hạng. Nếu là đạt được hạng nhất tân sinh tương hội đạt được hoàng gia đấu vân học viện khen thưởng Oanh! Theo lâm viêm cùng tiêu diễm cuối cùng linh hồn một đòn đụng nhau sau Hai người đều là cùng dừng công dích lại Nếu như tiếp tục đấu nữa lời nói Hai người kéo dài tăng cường chính mình linh hồn lực Sẽ phải làm ra thương thế Dù sao Linh hồn lực tỷ đấu Một khi chân chính đạt đến tới đỉnh phong Thực lực trinh lệch không bao nhiêu dưới tình huống. Song Phương cũng sẽ bị thương. Sau đó, hai người đều tại Hoàng gia đấu phân học viện bên trong tiến hành một phen dò thám biết. Cuối cùng bọn họ linh hồn lực dò thám biết đến Hoàng gia đấu phân học viện cấm khu lúc, liền bị hung hăng đàn oanh. Hai người linh hồn lực đều tại cùng lúc này tao ngộ bắn ngược công dích không khỏi hơi ginh hãi. Thật là mạnh phong ấm cấm chỉ. Lâm viêm thu linh hồn lực, mở hai mắt ra, mặt đầy khiếp sợ nói. Nếu như không phải là hắn tránh nhanh lời nói, mới vừa rồi linh hồn hắn lực tất nhưng đã bị thương. Xem ra thiên hỏa ở trong đó. Lâm viêm thầm nghĩ nói. Nếu như không phải là cái gì đồ trọng yếu lời nói. Hoàng gia đấu vân học viện tuyệt đối không thể nào bố trí mạnh mẽ như vậy phong ấm cấm chỉ. Mà, kia cái gọi là đồ trọng yếu. Lâm Viêm duy nhất có thể nghĩ đến cũng chỉ có thiên hòa. Trừ lần đó ra, lại không có khác thứ gì có thể đưa tới Lâm Viêm coi trọng. Oanh! Đột nhiên, một đảo nổ lớn âm thanh ở Hoàng gia Đấu Vân học viện bên trong truyền ra. Lâm Viêm văn lúc cả kinh, ánh mắt hướng thanh âm phương hướng bên kia nhìn lại. Là nữ sinh nhà trọ phương hướng hắn nghĩ tới trước nhóm người mình bị người tận lực gây khó khăn. Chẳng lẽ ở nữ sinh nhà trọ... Cũng phát sinh tương tự sự tình sao nghĩ tới đây. Lâm Viêm không khỏi là Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu lo âu lên mặc dù hai vị Mỹ nữ thực lực rất mạnh. Bất quá nơi này chính là Hoàng gia đấu vân học viện. Có thể tiến vào học viện này, vậy cũng là thiên tài trong thiên tài. Thực lực tất nhiên là vô cùng kinh khủng. Nếu là Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu thật tao bị hoảng hỏi lời nói, vẫn có chút phiền toái. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 43 chương 810 ta chính là muốn đánh ngươi lâm viêm lúc này ra khỏi cửa phòng. Hướng nữ sinh nhà trò chạy tới. Giờ phút này, hoàng gia đấu vân học viện, nữ sinh nhà trò trước đại môn. Mấy người mặt hoa lệ. Mặt đầy phách lối nam tử. Đem mấy nữ nhân học viên cho ngăn trở cản lại. Thậm chí còn trực tiếp đồng thủ. Mũi tử. Thực lực không tệ à. Bất quá đáng tiếc. Ta là linh tông cấp cường giả. Người công dịch đối với ta vô dụng. Một cây xài một tấm làm người ta cảm thấy chán dép gò mã nam tử. Mặt đầy cười dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nhìn Lý Mộng Giao cùng Diệp hiểu hiểu. Nói. Nếu không theo ta ra ngoài hẹn một cái. Ăn một bữa cơm. Phần thường tháng. Ngủ một cảm giác thế nào vãn ngân ngươi đừng quá lỗ. Không muốn ngươi cho rằng là ngươi vạn ra là đệ tứ trọng thiên nhà giàu nhất. Là có thể ở nơi này hoàng gia đấu phân học viện ngang ngược càn rỡ. Ta Trần Vận không sợ ngươi. Trần Vận nhìn thấy trước mặt nam tử khi dễ lý mộng giao cùng Diệp Hiểu Hiểu mặt đầy tức dẫn hướng về phía vãn ngân quát lên. Nhé! Trần ra đại tiểu thư. Trần Vận A Ngươi làm gì vậy tức giận như vậy à là bởi vì ta không có ước ngươi sao ta cũng sẽ không ước ngươi. Ai cũng biết. Ngô hảo thích ngươi. Ngươi chính là đi theo ngô hảo đi. Hắn có thể cho ngươi hạnh phúc. Vạn ngân nghe Trần Vận tiếng hét phấn nộ, mặt đầy phách lối nói. tìm chết. Trần Vận nhất thời giận tím mặt. Tay áo bào khẽ vơ. Phong thuộc tính linh khí hội tụ thành một thanh trường kiếm. Trực tiếp hung hăng hướng vạn gai bạc đi qua. Kim quang hộ thể. Vạn ngân một tiếng quát nhẹ. Toàn thân trong nháy mắt lói lên một vệt kim quang. Đem Trần Vận phong thuộc tính linh khí trường kiếm. Toàn bộ cho ngăn cản Trần Vận. Thực lực không tệ A Nếu không chúc ta lên lôi đài khoa tay múa chân một chút. Ngươi trở nên mạnh mẽ a Vạn ngân nhìn Trần Vận cười lạnh nói. So thì so. Chẳng lẽ ta há sợ ngươi sao trần vẫn bước ra một bước. Một thân thực lực mạnh mẽ. Lại có phong linh tương trở. Há lại biết sợ vạn ngân. vận tỉ tỉ, loài tên lưu manh này không xứng ngươi xuất thủ. Chúng ta lười để ý hắn có cái gì tốt đánh. Đúng vậy, căn không cần với loại tên lưu manh này lãng phí thời gian. Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu đối với vạn ngân đều là thập phân khó chịu. Như thế thứ bại hoại, các nàng là cực kỳ khinh thường cùng xem thường Vạn ngân nghe Lý Mộng Giao cùng Diệt hiểu hiểu lời nói, sắc mặt nhất thời trầm xuống Hắn thật sâu cảm nhận được chính mình lòng tự ái bị hung hăng đạp đạp lên mặt đất, không nể mặt Cả người lên cơn giận dữ, ánh mắt chính giữa lộ ra một vẻ vô tận vẻ giận dữ Mã Đức Hai gái điếm Thiếu ra để ý các ngươi Vậy là các ngươi có phúc Các ngươi không muốn không biết điều. Thật sự coi chính mình là cái thứ gì vạn ngân tức giận hướng về phía Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu nói. Lão tử nhìn chúng nữ nhân. Còn cho tới bây giờ không có dám không tán thưởng. Tối hôm nay các ngươi nói cái gì cũng phải ngủ ở lão tử trên giường. Thật sao ngay tại vạn ngân lời nói vừa mới hạ xuống. Một đạo đè nén vô tận tức giận. Lạnh giá lời nói chuyển qua ngay sau đó. Một đảo thanh niên bóng người. Giống như vượt mì di động. Lướt nhanh ra. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở vạn ngân diện trước. Vạn ngân nhìn đến xuất hiện trước mặt người. Quát lên. Ngươi đạp ngựa lại là ai à. Muốn làm anh hùng sao cũng không nhìn một chút chính mình lông dài đủ không có. Mau cúp cho ta. Ta đạp ngựa không phải ai. Ta chính là muốn đánh ngươi. Lâm viêm nhìn vạn ngân kiềm chế lửa giận tại nội tâm chính giữa hừng hực bay lên Ha ha ha Đánh ta cười chết người Ngươi cho rằng là ngươi là ai đánh ta Ngươi có khả năng kia sao vạn ngân nhất thời ngửa đầu cười to Mặt đầy châm chọc nhìn lâm viêm Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 43 chương 811 hành hung vạn ngân tiểu tử Ở nơi này hoàng gia đấu vân học viện bên trong Dám nói chuyện với ta như vậy người ngươi vẫn là thứ nhất Vạn ngân hai bước đến gần lâm viêm Ngang ngược càn dỡ nói Nhìn ngươi là tân sinh đi Ta cũng không khi dễ ngươi Ngươi nếu là có thể ở trên tay ta đi qua ba chiêu Ta hiện thiên liền có thể tha cho ngươi một cách mạng Nếu như ngươi đi bất quá lời nói Sinh tử là do thiên mệnh chết ở trên tay ta Đó cũng là ngươi phế vật Ha <cười> ha Ba chiêu, đừng nói ba chiêu, ta một chiêu cũng không muốn đón ngươi, ta chỉ muốn đem ngươi cho đánh một trận. Lâm viêm nghe vạn ngân lời nói. Cười lạnh một tiếng. Thiên giai sơ cấp công pháp. cửu thiên phần viêm quyết nhất thời nhanh chóng vận chuyển lên oanh. Một giây ghế tiếp trong cơ thể hắn bộc phát ra một cổ hùng hậu hỏa thuộc tính linh khí. Nóng bòng hỏa diễm để cho vạn ngân sắc mặt nhất thời trầm xuống. Thiên hỏa vạn ngân nhất thời cả kinh. Nhìn lâm viêm quanh thân lánh đảm ngọn lửa màu đỏ. Liếc mắt liền nhận ra kinh khủng kia đồ vật. Đối với thiên hỏa, hắn vẫn có chút biết. Loại trình độ này hỏa diễm trừ thiên hỏa, hắn không nghĩ tới loại thứ hai đồ vật. Ha <cười> ha! Có chút nhãn lực, không tệ. Nghe vạn ngân lời nói. Lâm viêm lánh lánh cười cười. Nói! Ngươi đã nhận biết thiên hỏa. Ta đây sẽ để cho ngươi hào hào thưởng thức một chút ngày này hỏa uy lực. Dứt lời, lâm viêm cả người thân hình động một cái, bay thẳng đến vạn ngân đánh tới. Huyền dai trung cấp linh vĩ, hỏa Phật trưởng Vạn ngân sắc mặt nhất thời trầm xuống. Hiển nhiên không nghĩ tới lâm viêm lại cuồng vọng như vậy. Trực tiếp liền hướng chính mình xông qua bất quá hắn cũng không sợ. Một thân kim thuộc tính linh khí cuồn cuộn mà ra. Lục tinh linh hoàng thực lực trong nháy mắt thi triển ra huyền dai trung cấp linh kỹ, nếu kim quyền. Vạn ngân chợt quát một tiếng đồng dạng là thi triển ra một đảo huyền dai trung cấp linh kỹ. Hai người quyền trưởng nhất thời hung hăng đụng vào nhau, phát ra một đảo tiếng vang trầm chầm. chầm. Hoành ngay sau đó đã nhìn thấy vạn ngân cả người lui về phía sau hai bước, mặt đầy kinh ngạc nhìn lâm viêm. Lực lượng ngươi mạnh như vậy vạn ngân giật mình nhìn Lâm Viêm có chút không dám tin tưởng. Trung quanh không ít tu luyện giả nhìn thấy bên này chiến đấu cũng đều hết sức ngoài ý muốn. Lâm Viêm chẳng qua là một tên học sinh mới mà thôi. Lại cùng học sinh cũ. Ở bên trong sân trường. Có bá đảo uy danh vạn ngân tiến hành chiến đấu. Hơn nữa còn không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Này quả là làm cho bọn họ thập phân giật mình a a lô uy, mau nhìn, có tân sinh cùng vạn ngân làm. Tìm chết chứ chọc để tứ trọng thiên nhà giàu nhất, thật là ăn hùng tâm báo tử đảm. Đúng vậy, tiểu tử này thật là con nghẽ mới sinh không sợ cọp. Cũng bình thường, hàng năm đi vào tân sinh, không đều là cực kỳ cuồng vọng sao bị đánh một trận thoáng cách liền biết điều. Nói cũng đúng. chung quanh dần dần sống lại không ít tu luyện giả tới. Nhìn thấy lâm viêm người mới này. Lại cùng phản ngân chống cử đứng lên Đều là là lâm viêm thở dài Bọn họ liền đứng ở một bên chờ đợi xem kịch vui Dù sao cái này ở học viện chính giữa Tuyệt đối là một món đáng giá giải trí sự tình Hơn nữa Bọn họ cũng muốn nhìn một chút Năm nay tân nhân Rốt cuộc có bao nhiêu thực lực thế nào Điểm lực lượng ngươi cũng phải cảm thấy sợ hãi Lâm viêm cười khẩy Lần nữa nắm chặt quả đấm Hướng vạn ngân tiến lên. Tuyệt tích quyền. Thình thịt của vành. Không nhìn thấy công dịch lại truyền ra từng đảo tiếng vang trầm trầm Vạn ngân mặt hốt hoảng vẻ, hoàn toàn không nhìn thấy lâm viêm công dịch. Lâm viêm sử dụng vượt dị linh kỹ, đánh vạn ngân tiếng kêu rên liên hồi trong miệng không ngừng phát ra gào thép bi thương tiếng. a vạn ngân bị lâm viêm quả đấm đánh sưng mặt sưng mũi cả người chỉ có bị treo lên đánh phần. Mặc dù hắn có lục tinh linh tông thực lực Nhưng là giờ khắc này ở Lâm Viêm trước mặt Nhưng là giống như một vườn trẻ tiểu hài tử như thế Bị Lâm Viêm dễ dàng treo lên đánh Lâm Viêm vượt dị linh kỹ để cho Vạn Ngân chịu nhiều đau khổ Ta đi, Vạn Ngân lại bị treo lên đánh Rời ạ Đây không phải là thật chứ Năm nay tân sinh như vậy treo sao trước xem tình huống một chút đi Vãn Ngân cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy cũng sẽ bị đánh bại Tất cả mọi người nhìn lâm viêm hành hung Vãn Ngân trên mặt đều là lộ ra một vẻ khiếp sợ vẻ Bọn họ không thể tin được một cách lục tinh linh tông học sinh cũ lại bị một người mới cho treo lên đánh Vậy làm sao nghĩ đều không phù hợp suy luận A Bất kể nói thế nào vạn Ngân tiến vào thiên đấu học viện cũng đã có thời gian 2 năm Bị một tên học sinh mới treo lên đánh Coi là chuyện gì à chẳng lẽ nói. Người mới này đã có treo lên đánh linh tông cấp bậc cường giả thực lực sao nếu là lời như vậy. Há chẳng phải là quá mức kinh khủng một chút mọi người nghĩ tới đây. Trên mặt đều lộ ra một vẻ sợ hãi. Mạnh mẽ như vậy thực lực thật là đáng sợ. Khốn kiếp, lão tử muốn giết ngươi. Bị treo lên đánh phản ngân đột nhiên toàn thân kim thuộc tính linh khí bạo nổ tràn ra. Cả người khí thế cũng trong nháy mắt tăng vọt. Ngay sau đó, cả người hắn kim quang hộ thể, thừa dịp Lâm Viêm linh khí dưới uy lực hạng trong nháy mắt, liền vội rút thân lui về phía sau. Huyền giai cao cấp linh khí kim kiếm vô ảnh. Ngay sau đó, chỉ nghe vạn ngân một tiếng quát lên, vô số kim thuộc tính linh khí điên cuồng tụ lại, sau đó hội tụ thành từng thanh lợi kiếm, hung hăng hướng Lâm Phiêm đâm đi. Lâm viêm nhích miệng lên một vệt đổ cong cười lạnh Một tiếng, khinh thường nói Như vậy thực lực, ngươi cũng dám ở trước mặt ta cửa lớp làm hổ Nếu như ngươi không tính thi triển ra thực lực chân thật lời nói Ta sẽ để cho ngươi biết một chút về Thực lực của ta đi Oanh Lâm viêm nói xong Dưới chân đạp một cái Toàn thân nóng bỏng thiên hỏa Trong nháy mắt bão nổ dâng lên ngay sau đó Cả người hắn sống như ly huyền chi mũi tên phổ thông hướng vạn ngân tiến lên. Đối mặt vạn ngân kia vô số linh khí trường kiếm, lâm viêm trực tiếp đem cho không nhìn, hoàn toàn không có coi ra gì. Hắn một thân hỏa diễm linh khí khôi giáp. Đem vạn ngân kim thuộc tính linh khí trường kiếm. Toàn bộ cho ngăn cản huyền dai cao cấp linh khí. Trường tâm diễm, oanh, lâm viêm một tiếng quát lên, một đảo huyền dai cao cấp linh khí. Cung hăng hướng về phía vạn ngân đánh tới. Vạn ngân nhưng cả kinh. Không nghĩ tới chính mình linh ký áp chế trước mặt. Vẫn có thể phát huy ra mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu. Chuyện này. Hắn mặt đầy kinh ngạc nhìn vọt tới lâm viêm cùng với kia bay tới hỏa diếm bàn tay. Cả người sắc mặt cũng là trầm xuống. Oanh. Một xây ghế tiếp, vạn ngân liền bị lâm viêm linh ký cho chúng mục tiêu. Cả người toàn thân nhất thời điên cuồng thiêu đốt lên A. Vạn ngân văn lúc phát ra một đảo tan nát tâm can tiếng kêu thảm thiết. Thủy diệt cũng cũng ngay lúc đó. Một tên đạo sư đột nhiên xuất hiện. Đem kia toàn thân thiêu đốt thiên hỏa vạn ngân cấp cứu xuống học viện đồng thủ. Không thể đem đối phương cho trí mạng. Lâm Viêm. Người hạ thủ có chút trọng. Tên kia cứu vạn ngân đạo sư nhìn Lâm Viêm nói. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 43 chương 812 lần sau ta cũng như thế đánh hắn mặc dù kia nghe giống như là đang trách móc Lâm Viêm. Nhưng giọng nhưng là thập phân ôn nhu. Lâm Viêm cười một tiếng đạo, lần sau ta sẽ nhượng cho một chút hắn, ai bảo hắn yếu như vậy đây ồn ào. Lời này vừa nói ra toàn trường nhất thời một mảnh xôn sao. Tất cả mọi người đều là mặt đầy kinh ngạc nhìn lâm viêm bị lâm viêm kia cuồng vọng lời nói cho lôi đến. Ta đi. Hàng này thật đúng là đủ cuồng. Đúng vậy, ngay trước lão sư mặt nói như vậy vãn ngân cũng là không ai. ngưu bức. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Ngày mai tân sinh đại hội. Tiểu tử này có thể bắt lại cái gì hẳn. Như vậy chảnh. Mọi người chung quanh đều là dối dít nghị luận. Muốn nhìn một chút ngày mai lâm viêm đang tái sinh trên đại hội. Có thể có như thế nào biểu hiện mà vạn ngân đang bị đảo sư đem trên người thiên hỏa cho sau khi cắt Nghe lâm viêm kia cuồng vọng lời nói. Cả người mang trên mặt vô tấn tức giận. Hắn một đôi lạnh giá thấu xương cặp mắt. Gắt gao đưa mắt nhìn ở lâm viêm trên người. Hung tấn nói. Hốn chứng tiểu từ. Lần sau ta sẽ nhượng cho ngươi chết rất thảm. Đừng tưởng rằng ngươi lần này may mắn làm tổn thương ta là có thể đánh bại ta. Lão tử chính là Lục Tinh Linh tông cường giả, đánh ngươi. Nhẹ nhàng thoái mái sự tỉnh. Vạn Ngân vừa nói xong xuống, bên cạnh tên bảo sư kia nhất thời nổi giận nói, "Đủ, Vạn Ngân, ngươi cũng không cần lại tìm chuyện." Nhập học 2 năm Khi dễ một tên học sinh mới tính là gì chuyện hôm nay sự tình đến đây kết thúc. Sau này ở trong học viện chiến đấu. Phải đi sân đấu. Không nên nháo xảy ra án mạng. Nếu không hoàng gia đấu vân học viện sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Cũng tán đi. Theo hoàng gia đấu vân học viện đạo sư gầm lên một tiếng. Vây xem học viên dần dần bắt đầu tản ra. Nhưng bọn hắn trong miệng như cũ đối với lần này nghị luận không ngừng. Hờ, vạn ngân hung hăng trừng lâm viêm liếc mắt tức sẵn rời đi Các ngươi không có sao chứ lâm viêm đầu nhìn lý mộng giao cùng diệp hiểu hiểu hỏi Không việc gì Hai nàng nghe lâm viêm lời nói nhẹ nhàng lắc đầu một cái Lâm viêm Ngươi phải cẩn thận Cách đó vạn ngân nhưng là vạn gia thiếu gia Ba ơ ở đệ tứ trọng thiên phía trên Là nhà giàu nhất cấp bậc gia thế Vô luận là tài sản hay là thực lực Đều có không thể coi thường phân lượng cùng địa vị Trần vẫn nhìn lâm viêm Mặt đầy ngưng trọng nói Vạn ngân sinh tính tốt sắc Ở đệ tứ trọng thiên phía trên Nhưng là nổi danh tồn tại Chỉ cần nói lên vạn ra Trừ vạn quán ra tài Cùng với thực lực mạnh mẽ ra liền mấy chục ngàn ra nhị thiếu ra Vạn ngân Sinh tính tốt sắc Nổi danh hoa hoa công tử ca Bị vô số người ở sau lưng thuyết tam đạo tứ Phú nhị đại sao nghe Trần Vận lời nói Lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng Nói Nhưng vậy thì thế nào đây coi như là Phú nhị đại Ta hiện trời cũng hay lại là đánh Lần sau nếu là chọc tới ta Ta cũng như thế muốn đánh Ngươi Trần Vận nghe một chút Văn lúc xứng sờ thiếu chút nữa bị Lâm viêm cho tức chết Chính mình để cho Lâm viêm cẩn thận một chút Người này ngược lại cũng còn khá Lại hoàn toàn không có đem đối phương cho coi ra gì Phách lối không được Xì sì. Một bên Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu nhìn thấy Trần Vận đột nhiên bị khí tinh diệu đả nhân biểu tình Nhất thời không nhìn được cười lên ngay sau đó Ba người ở bên trong sân trường đi lang thang khắp nơi đến Trước ngươi nói học viện này bên trong có một loại thiên hỏa Có biết ở địa phương nào Lâm Viêm nghiêng đầu nhìn Trần Vận Hỏi, ta đây cũng biết. Chỉ biết là hoàng gia đấu phân học viện khống chế một loại thập phân mạnh mẽ thiên hỏa. Nhưng cụ thể ở địa phương nào liền không biết được. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 43 chương 813 không nhìn thấy ta theo mũi tử chơi đùa sao nghe lâm viêm vấn đề. Trần vẫn mặt đầy ái náy nói. Ngươi có lẽ có thể đi hỏi một chút bên trong học viện đạo sư cùng trưởng lão. Bọn họ hẳn biết một ít gì à Lâm Viêm nghe vậy Hơi sưởng sờ Vậy làm sao đi hỏi hỏi một chút không phải là bảo lộ tự mình tiến tới hoàng gia đấu phân học viện sao hơn nữa Những đạo sư kia cùng trưởng lão Cũng không nhất định nói cho mới vừa tới học viện hắn Được rồi kia học viện có một chỗ hạ thập phân mạnh mẽ phong ấn Ngươi biết là thế nào chuyện sao Lâm Viêm hỏi Ngươi nói học viện cấm địa sao nơi đó có thể là không cho phép bất luận kẻ nào đi qua. Trần Vận sắc mặt nặng nề nói. Coi như là đạo sư. Một ít trưởng lão cũng không chuẩn đi học viện cấm địa. Không tuân theo lời nói. Trực tiếp bị trục xuất học viện. Lâm Viêm. Ta biết ngươi là muốn tìm thiên hỏa mới đến Hoàng gia đấu vân học viện. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi. Không nên khinh cử vọng động. Nếu bị đuổi ra khỏi học viện liền thất bại trong gang tức Trần Vận nhìn Lâm Viêm dặn dò nói Yên tâm đi ta sẽ không loạn tới Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng Nói Sau đó Ba người ở Hoàng gia đấu phân học viện Chính giữa đi lang thang lên Trần Vận Ở bên trong sân trường nhân khí thập phân cao Bất kể đi tới chỗ nào Đều có người thà khách khí Chào hỏi Nhưng cũng chính bởi vì vậy Rất nhiều tu luyện giả nhìn thấy Trần Vận cùng với Lý Mộng Giao cùng diệt hiểu hiểu lớn như vậy Mỹ nữ lại cùng một người đàn ông đi chung với nhau. Hơn nữa còn vừa nói vừa cười, liền để cho bọn họ thật phân khó chịu. Má Đức tiểu tử kia là ai à lại có thể cùng Trần Vận đại Mỹ nữ đi chung với nhau. Tào, một cái nhũ hôi chưa khô tiểu tử, dám cùng ta nữ thần đi chung với nhau thật là tức chết ta vậy. Chơi hắn cho hắn biết. Hắn không xứng cùng nữ thần của chúng ta đi chung với nhau. Trong nháy mắt, Lâm Viêm liền đối mặt với vô số tu luyện giả coi là kẻ thù. Cùng lúc đó, mấy cái bên trong học viện học sinh cũ, nổi giận đùng đùng hướng Lâm Viêm đi qua rất nhanh. Mấy người cùng Lâm Viêm rút ngắn khoảng cách, hướng về phía Lâm Viêm phách lối la lên. Này, bên kia tiểu tử kia, chính là ngươi. Đừng xem. Qua còn đứng làm gì không nghe thấy đại ca chúng ta kêu ngươi qua đây sao tào rời ạ? Có phải hay không không nghe thấy ạ? Nhìn thấy lâm viêm hoàn toàn không để ý đến bọn họ. Một người đàn ông tử lên cơn giận dữ. Tức giận không dứt hướng lâm viêm đi tới. Hắn đi tới lâm viêm trước mặt liền muốn nắm lâm viêm. Ba cũng liền tại hắn tay sắp bắt lâm viêm thời điểm một đảo thanh thuế tiếng vỗ tay truyền ra. Lâm viêm một tay liền đem đàn ông kia tay mở ra. Ánh mắt chuyển một cái. Nhìn đàn ông kia. Hỏi làm gì hây ra. Còn rất hoàng A Đại ca chúng ta kêu ngươi qua. Ngươi không nghe thấy sao bị lâm viêm một cái tát đẩy ra tay nam tử châm chọc nhìn lâm viêm. Nói. Thức thời lời nói. Vội vàng theo chúng ta đi qua. Nếu không ngươi sẽ biết tay. Ha <cười> ha. Ngươi gọi ta tới ta đã sắp qua đi sao ta dựa vào cái gì nghe ngươi ngươi cho là mình là ai lâm viêm khinh thường biếu môi một cái Nói Gây chuyện lời nói đi sân đấu Ta không giành phản ứng ngươi Không nhìn thấy ta theo mũi tử chơi đùa sao tê Nghe lâm viêm lời nói mọi người nhất thời không nhìn được ngược lại hít một hơi khí lạnh Cuồng vọng lời nói đơn giản là quá tốm Hơn nữa rất có xả bộ so khí thí Ý kia chính là đang đối với người ta nói, không nên quấy xảy lão tử cùng mình nữ nhân chơi đùa cút đi. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 43 chương 814 ta lâm viêm không để mình bị đẩy vòng phòng ngươi đạp ngựa. Nghe lâm viêm lời nói, lúc trước muốn trực tiếp đem lâm viêm lôi đi qua tên đàn ông kia nhất thời sần sữ. Hắn hai mắt tràn đầy lửa giận nhìn lâm viêm trong cơ thể phong thuộc tính linh khí điên cuồng vận chuyển. Ở trước mặt chúng ta lớn lối như thế. Ngươi biết chúng ta là người nào không nam tử hướng về phía lâm viêm cả giận nói. Hôm nay lão tử liền cẩn thần giáo hấn ngươi một chút. Cho ngươi minh bạch. Hoàng gia đấu vân học viện. Cũng không phải là ngươi có thể đủ tùy tùy tiện tiện trang bức. Bên trong không người. Oanh. Nói xong. Nam tử một thân phong thuộc tính linh khí từ trong cơ thể cuồn cuộn ra huyền dai trung cấp linh khí. Cách phong huyền Hắn một tiếng quát lên hung hăng một quyền hướng lâm viêm đập tới Lâm viêm đứng tại chỗ Vẫn không nhúc nhích Chầm rãi dơ tay lên Không thiên về không chậm Vừa vặn tiếp lấy tên đàn ông ghi huyền sai trung cấp linh ký Cách phong huyền Hoành văn lúc một đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra Lâm viêm thập phân dễ dàng liền đem nam tử thi triển ra linh ký cho tiếp đó Không có hao phí chút nào khí lực. Ha ha. Chuẩn linh tông thực lực cũng không tệ lắm. Lâm viêm châm chọc hướng về phía nam tử cười cười. Nói muốn đánh lộn lời. Nói có thể đi sân đấu. Hoành nói xong. Một cổ linh khí từ lâm viêm lòng bàn tay phúng ra ngoài. Đem tên kia chuẩn linh tông nam tử. Trực tiếp cho đàn bay ra ngoài. a Đàn ông kia vêu thảm một tiếng. Cả người bay ngược mà ra. Ở giữa không trung vạch ra một cách đường ba ra bôn độ cong Rơi ầm ầm trên đất Hoành ngay sau đó chỉ nghe thấy một đảo to lớn tiếng vang trầm trầm truyền ra Toàn trường một mảnh xôn sao kinh ngạc nhìn bị lâm viêm linh khí đánh bay nam tử Ta đi Ai đây à mạnh như vậy hình như là tân sinh chứ cũng chỉ là sử dụng tự thân linh khí liền đem học sinh cố đánh bay Đặc biệt sao Thực lực không thể khinh thường A Xem ra là một cao thủ Trong nháy mắt tất cả mọi người ánh mắt cũng đưa mắt nhìn ở lâm viêm trên người Bọn họ nhìn lâm viêm đều bị lâm viêm vừa mới triển hiện ra thực lực cho hung hăng khiếp sợ một phen Các ngươi nếu là đúc ta không hài lòng lời nói ta ở sân đấu tùy thời hoan nghênh các ngươi Lâm viêm nhìn mấy cách đối với chính mình bất mãn hết sức người Mặt đầy phách lối nói Hoặc là Bây giờ chúng ta cũng có thể đi sân đấu. Phần cách cao thấp. Đừng tưởng rằng các ngươi ỷ vào chính mình dẫn đầu tiến vào hoàng gia đấu phân học viện là có thể ở trước mặt ta chơi đùa hoành. Ta lâm viêm không để mình bị đẩy vòng vòng. Un um ảo. Lời này vừa nói ra toàn trường lần nữa một mảnh xôn sao. Cái gì lâm viêm? Hắn là lâm viêm cách đó cỡ trọng thiên trên đại lục thiên tài tuyệt thế từ thiên tài biến hóa thành rác sửi. Lại biến thành thiên tài lâm viêm ta tào Không nghĩ tới như thế này mà ngưu bức lời hải A Khi nghe thấy lâm viêm tự báo tên của sau khi Người chung quanh cũng ginh ngạc đến ngây người Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới Ở chỗ này lại có thể nhìn thấy cựu trọng thiên trên đại lục thiên tài tuyệt thế Lâm viêm Lâm viêm bây giờ uy danh Cho dù là ở đệ tứ trọng thiên phía trên cũng là nổi tiếng Nhất là Lâm Viêm ở đệ ngũ trọng thiên lấy được đến luyện đan đại hội hạng nhất sau kỳ danh khí càng là tăng vụt lên. Cho nên, hắn một đêm tên mình cho báo cáo đi ra, liền đưa tới hiện lên vẻ kinh sợ. Ha <cười> ha! Ta tưởng là ai, nguyên lai là một cái phế vật. Mấy người chính giữa đàn ông dẫn đầu. Nghe Lâm Viêm tự báo tên họ. Cười lạnh một tiếng. Nói. Bây giờ phế vật cũng có thể vào hoàng gia đấu vân học viện sao ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 43 chương 815 sân đấu huyết chiến. Các ngươi cũng cùng lên đi hắn mặt đầy châm chọc hướng về phía lâm viêm. Vẫn không có đem lâm viêm cho coi ra gì. Lâm viêm biếu môi một cái. khinh thường cười một tiếng. Ngươi là cái thá gì dám ở trước mặt ta. Có tin hay không lão tử đánh tới ngươi ngay cả cha mẹ của ngươi cũng không nhận ra ồn ào. Lời này vừa nói ra, mọi người chung quanh lần nữa hung hăng cả kinh. Bọn họ không nghĩ tới Lâm Viêm thật không ngờ hung tàn tính khí nóng nảy như vậy. Mà Lâm Viêm tự nhiên cũng là cố ý mà thôi. Sống như vậy ra hỏa, kia thì là không thể đủ cho bọn hắn lưu nửa chút mặt mũi. Chỉ có dùng vô cùng tàn nhẫn, thô bạo nhất phương thức cho thu thập Loại người này mới có thể biết điều. Cái này Lâm Viêm là một ác giác sắc A, không dễ chọc A. Đúng vậy trực tiếp đối với học sinh cũ như vậy mới vừa cũng là khó gặp ngưu bức tân sinh. Mấu chốt là hắn có phi phàm thực lực A. Làm Lâm Viêm đem chính mình tên họ cho báo sau khi đi ra. Rất nhiều hoàng gia đấu phân học viện học sinh cũng đối với Lâm Viêm quát nhìn nhau. Nhưng dù vậy... Mấy cái gây chuyện chủ vẫn không có nhìn thẳng Lâm Viêm. Đàn ông dẫn đầu. Lửa giận ngút trời nhìn Lâm Viêm. Quát lên. Ngươi đạp ngựa rất phách lỗi. Được. Chúng ta đây phải đi sân đấu đánh một trận. Nếu như ngươi thua. Hôm nay hủy ở trước mặt ta. Tử ta luồn chôn đi qua. Khanh khách nghe nam tử lời nói. Lâm Viêm quả đấm nhất thời nắm chặt đứng lên. Phát ra một đảo khanh khách âm thanh. Hắn mặt đầy tức sẵn nhìn lên trước mặt làm nhục âm ỉ ở Nam Tử. Cả giận nói. Nếu như ngươi thua. Ngay trước sân đấu tất cả mọi người mặt nói xin lỗi ta. Hơn nữa thối lui ra hoàng gia đấu phân học viện. Oanh. Hai người đánh cuộc vừa nói ra. chung quanh tất cả mọi người đều bị khiếp sợ. Ta đi. Tiền đặt cuộc này thật là lớn a Bất kể bên kia thua cũng ở trong học viện không sống được nữa a Đúng vậy. Bây giờ liền xem bọn hắn ai có thể thắng cũng không. Đây chính là Hoàng Bình A. Ngũ kinh linh tông cấp thực lực. Có thể là dễ khi dễ sao như vậy Lâm Viêm thảm. Nhất định bị đánh tàn A. Không có cách nào thực lực triển áp Lâm Viêm mặc dù là thiên tài nhưng cũng vẫn chưa có hoàn toàn lớn lên không phải sao nói cũng đúng. Đuổi sát theo đi xem một chút đây tuyệt đối là một trận xuất sắc chiến đấu. Mọi người đang nghe Lâm Viêm cùng Hoàng Bình đánh cuộc với nhau lời nói sau đều tràn đầy mong đợi. Sau đó, một đám người hướng sân đấu chạy tới. Bọn họ đối với Lâm Viêm cùng Hoàng Bình bê ca, vô cùng hiếu kỵ. Lâm Viêm! Hoàng Bình là ngũ tinh linh tôn cấp cường giả. Nguyên khí thuộc tính hết sức đặc thù. Ngươi phải cẩn thận à trần vận mặt đầy ngưng trọng hướng về phía Lâm Viêm nói. Trước ta cùng với hắn đã giao thủ. Trong thời gian ngắn cũng ở đây trên tay hắn không chiếm được nửa chút lời lộc Vậy thì như thế nào ta chẳng lẽ còn sẽ đừng sợ hắn nghe Trần Vận lời nói. Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói. Thực lực của ta. Chẳng lẽ ngươi còn không biết sao nếu như ta nghĩ. Cho dù là linh tôn cấp cường giả. Ta cũng có thể cùng với liều mạng. Lời là nói như vậy. Ta cũng biết ngươi có như vậy thực lực. Nhưng nếu là ngươi giờ phút này danh tiếng qua thỉnh lời nói Lui về phía sau thời gian sợ là không dễ chịu a Trần Vận lo lắng nói Ngươi làm gì vậy lo lắng như vậy ta lâm viêm nhìn Trần Vận Dùng chỉ hai người có thể nghe thanh âm hướng về phía Trần Vận nói Chẳng lẽ Ngươi yêu thích ta hay sao ngươi Trần Vận sắc mặt nhất thời một đỏ tràn đầy hẹn thùng Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu bất minh sở dĩ nhìn Trần Vận Hỏi Trần Vận tỉ tỉ Người mặt thế nào đỏ như vậy có phải hay không khó chịu chỗ nào à không Không có Trần Vận lúc túng nói Sau đó bốn người hướng hoàng gia đấu vân học viện sân đấu đi tới Toàn bộ cửu trọng thiên trên đại lục học viện tốt nhất Sân đấu tự nhiên cũng là tương đối khí phái Không chỉ có rộng rãi đủ để chứa trên vạn người Hơn nữa bên trong thiết thi cùng bố trí khắp mọi mặt. Cũng đều là vô cùng sang trọng. Để cho nhất Lâm Viêm ngoài ý muốn là sân đấu chung quanh thậm chí có một tầng thập phân hùng hậu linh khí bình trướng. Những linh khí này bình trướng hiển nhiên là kết giới chế tạo ra. Trong sân đấu xem ra có thể đại triển thân thủ. Lâm Viêm nhìn bao phủ sân đấu linh khí kết giới năng lượng bình trướng. Mặt đầy hưng phấn cười cười. Nói. Trung quanh còn có một chút đạo sư đặc biệt phụ trách khống chế ghét giới Không hổ là toàn bộ đại lục mạnh nhất học viện. Mỗi ngày trong sân đấu cũng sẽ có rất nhiều người tới BK, Linh Hoàng đến Linh Tông đếm không hết. Trần Vận giải thích nếu như không có mạnh mẽ linh khí ghét giới chống đỡ thì đấu là không chịu nổi. Cũng vậy, dù sao đây là toàn bộ đại lục mạnh nhất học viện. Nếu là sân đấu đều bị học viên cho đánh sụp lời nói, Vậy coi như làm trò cười lai áo. Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Ngay sau đó, ba người bước đi vào Hoàng gia đấu vân học viện trong sân đấu. Hoàng Bình mang theo thủ hạ mình đã tại sân đấu chính giữa chờ đợi Lâm Viêm. Giờ phút này, Hoàng Bình đứng ở một nơi rộng rãi trên lôi đài. Trung quanh lôi đài, có đã được. Hơn nữa bị phá vư có thể trong nháy mắt từ động tu bổ kết giới bình trướng. Ở trên lôi đài mặt Không không cần biết ngươi là cái gì cường giả vậy Cũng là chỉ có thể tiến hành tầng trời thấp phi hành Bởi vì hạn mức tối đa có linh khí bình chứng cách trở Muốn nhất phi trùng thiên Hiển nhiên là chuyện không có khả năng Tiểu tử Lên đây đi Cho ta xem nhìn Ngươi kết quả có thực lực gì hoàng bình đứng ở một nơi trên lôi đài Hướng về phía lâm viêm ngoát ngoát tay mình chỉ Mặt đầy khiêu khích nói Đi tới đây Có thể không nên nghĩ chạy trốn Nếu không lời nói Ngươi sau này ở nơi này hoàng gia đấu vân học viện bên trong Có thể cũng không cần nghĩ tưởng lẫn vào Lên đi Phế vật Ngươi không phải mới vừa rất chảnh sao đúng vậy Bây giờ không biết sợ chứ sợ hãi cũng bình thường mà Dù sao người ta hay lại là tiểu đệ đệ Ha <cười> ha Hoàng Bình vừa nói xong Hắn mấy người cùng lớp tiểu đệ nhất thời phát ra dễu cực tiếng cười lạnh. Lâm viêm dưới chân đồng một cái cả người thân hình giống như vượt mì tránh rời khỏi đi. Một giây ghế tiếp, lúc xuất hiện lần nữa sau khi cả người đã đứng ở dạ đại trên lôi đài. Mấy người các ngươi cũng cùng tiến lên đến đây đi, như vậy lại nói, ta liền cho các ngươi một cách đánh ta cơ hội. Sau đó, Lâm viêm nhìn mấy cái mới vừa cười nhạo mình nam tử. Lạnh lùng nói, Đừng nói cho ta các ngươi sợ hãi. Ta xem các ngươi rất phách lối à. Cũng sẽ không sợ hãi chứ tào rời à. Khác quá kiêu ngạo. Đúng vậy, ngươi cho rằng là ngươi rất trâu bút sao đại ca chúng ta một người là có thể đánh ngã ngươi. Là được. Nghe lâm viêm lời nói, Hoàng Bình Tiểu người hầu dối giết bão nổ mắng lên, nơi nào còn có một chút cường giả tư chất. Lâm Viêm biểu thị không nói gì, học viện này mặc dù là mạnh nhất cao cấp học viện, nhưng bên trong học viên quả thực để cho Lâm Viêm không nói gì, cũng đã là linh hoàng cấp bậc cường giả, vẫn như thế ta tào, cũng là để cho người có đủ không nói gì, ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 43 chương 816 thiên họa. Kinh diễm toàn chàng nếu như không phải vì thiên họa Lâm Viêm thật không nhất định sẽ đi tới nơi này hoàng gia đấu vân học viện bên trong tới tu hành Dù sao ở bên ngoài lịch luyện nếu so với đang học viện chính giữa tốt quá nhiều Phải biết du lịch đại lục nhưng là Lâm Viêm một mực phải làm hơn nữa vẫn đang làm sự tình Chỉ có ở bên ngoài Lâm Viêm mới có thể đạt được mạnh hơn rèn luyện cùng sinh tồn Tiểu tử giọng cũng không nên thật ngông cùng xem thường ta ta lập tức sẽ đánh ngươi răng vãi đầy đất Ngũ tinh linh tông hoàng bình nghe Lâm Viêm lời nói Mặt đầy tức sẵn hướng về phía Lâm Viêm nói Ha ha Lâm Viêm cười khẩy Nói không phải là ta xem thường ngươi là quả thực Không muốn cùng một mình ngươi đánh Ngươi chính là cho ngươi những thứ kia chân chó thường ngược lại Bọn họ cũng rất thiếu đánh Ta vừa vặn đánh ngươi thời điểm Đưa bọn họ đồng thời cho thu thập Tàu Dầm sầm nghe lâm viêm lời nói, Hoàng Bình Thủ Hạ không thể nhìn được nữa. Trong cơ thể linh khí trong nháy mắt phun trào mà ra cả người thân hình thoáng cách bay thượng trên lôi đài. Bọn họ đem lâm viêm cho đoàn đoàn bao vây vào giữa, ánh mắt đưa mắt nhìn ở lâm viêm trên người. Chờ một hồi chúng ta đồng thủ, ngươi cũng không nên hối hận chúng ta tuyệt đối sẽ không có một chút hạ thủ lưu tình. Mấy người nhìn lâm viêm, hung tờn nói, vừa vặn. Các ngươi làm hết sức phát huy các ngươi chiến lược đi. Xuất ra các ngươi thực lực chân chính. Không để cho ta thất vọng. Lâm viêm khẽ cười nói. Nếu như có một chút nương tay lời nói. Kia ta muốn phải đối với ngươi tiến hành tàn nhẫn ngược đãi. Bước các ngươi đem chính mình thực lực chân chính cho thi chuyển ra. Hờ. Bước ở chỗ này nói cuồng vọng lời nói. Hôm nay ngươi chỉ có một con đường chết. sầm dầm. dầm. Tiếng nói vừa dứt, Hoàng Bình trở bên trong cơ thể linh khí cũng trong cùng một lúc phong phun trào ra bọn họ một thân linh khí. Mỗi người bất đồng, trừ Hoàng Bình có ngũ tinh linh tông thực lực. Mấy người còn lại đều là cửa tinh linh Hoàng. Bất quá, bọn họ đều là tiến vào học viện đã có thời gian một năm học sinh cũ. Một năm tăng lên một viên ngôi sao ở linh Hoàng trong cảnh giới mặt, mặc dù nhưng đã rất không tồi tiến độ tu luyện. Nhưng là ở nơi này hội tụ vô số thiên tài hoàng gia đấu phân học viện bên trong, nhưng là lộ ra vô cùng phổ thông. Như vậy tốc độ tu luyện ở hoàng gia đấu phân học viện chính giữa tuyệt đối là một cái phí vật cấp bậc. Nhưng dù vậy, giờ phút này lâm viêm nhưng là bị hoàng bình. Cùng với hắn năm ba cái người hầu tiểu để bao vây ở sân đấu trên lôi đài. Tiểu tử, động thủ đi. Chờ một hồi cũng không nên cầu xin tha thứ. Ngươi nếu là thua lời nói. liền muốn từ ta dưới quần. Trực tiếp bỏ qua. Hoàng Bình mặt đầy cười lạnh nhìn Lâm Viêm, nói. Oanh. Lâm Viêm lười nói nhảm. Tay trái năm ngón tay văng ra. Nhất thời một đoàn nóng bỏng lãnh đạm màu đỏ hỏa diễm từ lòng bàn tay hắn chính giữa phun trào mà ra. Thiên hỏa ta đi thật là khủng khiếp nhiệt độ. Tiểu tử này tuổi còn trẻ cũng đã trường khống giả thiên hỏa, thật đáng sợ. Lâm viêm đem thiên hỏa một thả ra ngoài, chung quanh vô số tu luyện giả đều là cả kinh. Trên mặt bọn họ đều tràn đầy kinh hãi chi sắc, ánh mắt gắt gao ngưng tụ ở lâm viêm trên người. Cho dù cách hứa viễn, như cũ có thể cảm giác được rõ ràng lâm viêm trong tay nóng bỏng hỏa diễm kinh khủng. Người này ai vậy còn trẻ như vậy cũng đang nắm giữ thiên hỏa hơn nữa trực tiếp cùng Hoàng Bình ở sân đấu huyết đấu. Còn một chơi sáu bảy cái. Tiểu tử này là không phải là thật ngông cuồng một chút ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 43 chương 817 một chiêu phân thắng thua con nghẽ mới sinh không sợ cọp mà. Hoàng gia đấu vân học viện. Cách đó đi vào tân sinh. Không phải là ngưu bức rầm rầm tồn tại cũng đúng. Như vậy tân thủ. Liên phải thật tốt dạy dỗ một chút Nếu không lời nói Bọn họ thật không biết cái này trong học viện Ai nói coi là Tất cả mọi người nhìn thấy khuôn mặt xa lạ Tuổi trẻ Lâm Viêm Cũng trực tiếp kết luận Lâm Viêm nhất định là mới vừa tiến vào hoàng gia đấu phân học viện học sinh Bọn họ ôm xem kịch vui thái độ Nhìn trên lôi đài Lâm Viêm một người phải đối phó 7 cái chiến đấu đội hình Đã có thể tưởng tượng đến Lâm Viêm bị ngược một màn. Hoàng Bình. Các ngươi có xấu hổ hay không nhiều người như vậy khi dễ một tên học sinh mới. Tính là gì chuyện à Trần Vận nhìn thấy Lâm Viêm một người phải đối mặt bảy tám danh học sinh cú vây công. Lập tức tiến lên là Lâm Viêm bất bình dùm. Trần Vận. Đây cũng không phải là chúng ta ý tứ. Là tiểu tử này ý tứ. Ai bảo hắn cuồng vọng như vậy đây đúng vậy. Còn muốn một người khiêu chiến mọi người chúng ta. Nhất định chính là tại tìm chết. Loại người này. Chính là quá kiêu ngạo. Không cố gắng dạy dỗ một chút. Hắn không biết mình họ gì hoàng bình đám người nghe Trần Vận lời nói. Trên mặt lộ ra thập phân nụ cười rực rỡ. Ở nơi này sân đấu chính giữa bọn họ không tốt cùng tiến lên đi đối phó Lâm Viêm. Có thể Lâm Viêm không muốn cho bọn họ đi lên A Bọn họ có biện pháp gì đây giờ phút này? Hoàng Bình đám người được nước không được. Bọn họ gặp qua cắt so với, nhưng là chưa từng thấy qua giống như lâm viêm như vậy cắt so với. Các ngươi Nghe Hoàng Bình chờ người nói chuyện, Trần Vận sắc mặt nhất thời trầm xuống. Nàng làm sao có thể không biết Hoàng Bình đám người này vô liêm xỉ Đây chính là ở sân trường bên trong. Nổi danh để cho người chán dép. Chúng ta đây cũng là tôn trọng ý hắn thấy mà. Nếu như ngươi sợ hắn bị đánh lời nói. Có thể để cho hắn đi xuống A. Nếu là hắn nhận túng. Chúng ta có thể không sửa chữa hắn. Hoàng Bình nhìn Trần Vận. Phách lối nói. Trần Vận còn muốn lại tiếp tục phản bác. Lại bị Lâm Viêm một tay cho ngăn cản. Lâm Viêm nhìn Hoàng Bình đám người. Cười lạnh một tiếng. Nói. Động thủ đi. Không nên lãng phí thời gian Một chiêu phân thắng thua Un um ảo Lời này vừa nói ra toàn bộ hoàng gia đấu vân học viện trong sân đấu đều là một mảnh xôn sao Một chiêu phân thắng thua bực này cuồng vọng lời nói Lâm Viêm cũng dám nói Người này thật đúng là cuồng về đến nhà Một chiêu Chẳng lẽ hắn nghĩ tưởng một chiêu đem hoàng bình bảy tám người tu luyện một lần tính giải quyết sao cái này không thể nào Hắn chính là mạnh hơn nữa Cũng tuyệt đối không làm được Mọi người ánh mắt đưa mắt nhìn ở cuồng vọng lâm viêm trên người Đối với lâm viêm thật sự nói ra cuồng vọng lời nói Cảm thấy thập phân khiếp sợ Được Một chiêu phân thắng thua Hôm nay ta ngược lại là muốn nhìn một chút Ngươi kết quả có như thế nào thực lực hoàng bình cười lạnh một tiếng Cùng hắn tiểu người hầu cùng đem trong cơ thể linh khí điên cuồng phun trào ra rầm rầm. Văn lúc, mấy đảo linh khí từ Hoàng Bình trở bên trong cơ thể cuồn cuộn mà ra. Thuộc tính mỗi người không giống nhau, thực lực có cao thấp. Huyền dai cao cấp linh khí. Bảy tám người đồng thời thi chuyển ra huyền dai cao cấp linh khí. Đem lâm viêm gắt gao bao vây ở chính giữa võ đài. Phong tỏa lên ngay sau đó. 7 người Linh Ký đồng thời hướng Lâm Viêm hung hăng đánh tới. Đi chết đi cuồng vọng tiểu tử. Hoàng Bình gầm lên giận dữ. Ngũ tinh linh tung toàn lực thi triển ra huyền dai cao cấp Linh Ký. Cộng thêm vài tên cửu tinh linh hoàng toàn lực thi triển ra huyền dai cao cấp Linh Ký. Hợp lực đánh tan Lâm Viêm. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 43 chương 818 một chiêu xây lý mộng sao cùng diệt Hiểu Hiểu cùng với Trần Vận nhìn thấy Lâm Viêm đối mặt bốn phía mạnh mẽ công gích. Trên mặt đều là lộ ra nặng nề chi sắc. Bọn họ mặc dù biết Lâm Viêm thực lực mạnh mẽ. Nhưng nhìn thấy Lâm Viêm bị như vậy mạnh mẽ công gích bao vây. Vẫn là không nhìn được là Lâm Viêm lo ưu lên. Tiểu tử này thua định. Thua ta xem tuyệt đối là chết chắc. Công dích này quá mạnh mẽ. Người chung quanh cũng dối dít thở dài đứng lên đều là cho là Lâm Viêm thua định. Nhưng mà, Lâm Viêm đối mặt Hoàng Bình đám người mạnh mẽ linh ký khí công dích nhưng là không có chút nào sợ hãi. Hắn mặt đầy ung dung ổn định, hoàn toàn không có đem Hoàng Bình đám người linh ký cho coi ra gì. Ngược lại, khóe môi nhích lên một vệt cười yếu ướt đổ cong. Cửa thiên phần viêm quyết thiên giai công pháp cũng trong cùng một lúc nhanh chóng vận chuyển lên oanh mỗi một khắc. Bàng bạc hỏa diễm điên cuồng từ lâm viêm trong cơ thể cuồn cuộn mà ra. Nóng bỏng thiên hỏa. Trong nháy mắt liền đem lâm viêm quanh thân bọc lên ngay sau đó. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hội tụ thành một đảo hùng hậu hỏa diễm bình trướng. Ngọn lửa kia bình trướng rất mạnh rất nhiều đem hoàng bình đám người công kích toàn bộ cho ngăn cản chút tài mọn. Lâm Viêm biếu môi cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không có đem Hoàng Bình đám người linh ký cho coi ra gì. Nên ta. Ngay sau đó, Lâm Viêm lật tay hội tụ thiên hỏa, một đảo linh ký trong trước mắt liền hoàn thành. Tam thiên vô cực hống hỏa pháp, khí cổ biến hóa, vạn tiến xuyên tâm. Chỉ nghe Lâm Viêm gầm lên một tiếng. Vô tận thiên hỏa trong nháy mắt biến ảo thành từng thanh trường kiếm. Điên cuồng hướng về phía bốn phía Hoàng Bình đám người bắn đi qua. hưu hưu hưu từng đảo âm thanh xé gió lên, ngọn lửa kia trường kiếm phá toái hư không bay vút mà ra. Linh khí bình trướng. Linh khí khôi giáp. Hoàng Bình đám người lập tức ở quanh thân hội tổ linh khí. Sử dụng ra phòng ngự mạnh nhất ngăn cản lâm viêm vô tận hỏa diễm trường kiếm. Thình thịt hoành trường kiếm hung hăng đâm vào hoàng bình đám người linh khí khôi giáp cùng linh khí bình trướng phía trên. Phát ra từng đảo tiếng vang trầm chầm, chầm. Hoàng bình đám người linh khí khôi giáp cùng linh khí bình trướng gắt gao đỡ lấy lâm viêm hỏa diễm trường kiếm công dịch. Nhưng là chỉ dựa vào thực lực bọn hắn. liền muốn đem lâm viêm thiên hỏa hỏa diễm trường kiếm cho chống lại đi xuống Hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Đi xuống đi. Lâm viêm cười lạnh một tiếng trong tay vung lên hỏa diễm trường kiếm đột nhiên ra tốt. Cùng lúc đó. Kia Tân nhắc đem hỏa diễm trường kiếm trực tiếp ở giữa không trung hội tụ thành một cái. Một kiếm phá hoàng bình đám người phòng ngự. Rắc rắc một giây ghế tiếp chỉ nghe thấy một đảo tan vỡ thanh âm truyền ra. Hoàng bình đám người phòng ngự bình trứng cùng linh khí khôi giáp cũng trong cùng một lúc phá toái. a ngay sau đó. Mấy người kêu thảm một tiếng bị lâm viêm hỏa diễm trường kiếm trực tiếp cho hung hăng đâm bay ra ngoài Phúc cùng lúc đó trong miệng vài người phun ra một cách đỏ tươi huyết dịp sắc mặt cũng là trong nháy mắt tái nhợt Hoành đông ngay sau đó Đã nhìn thấy mấy người đập ầm ầm rơi vào phía dưới lôi đài Bị lâm viêm một đòn đánh lui Hoàn toàn trọng thương Không chịu nổi một kích Lâm viêm cười lạnh một tiếng Hoàn toàn không có hao phí chút nào khí lực. Thập phân dễ dàng liền đem Hoàng Bình mấy người giải quyết. Ôn an toàn trường nhất thời một mảnh xôn sao tất cả mọi người đều là mặt đầy khiếp sợ nhìn trên lôi đài lâm viêm. Mẹ nhà nó một. Chiêu dây. Đây cũng quá kinh khủng đi. Một chiêu liền đem Hoàng Bình đám người giải quyết. Người này còn là người sao ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 43 chương 819 thượng tam thiên lai thiên tài Đây thật là tân sinh sao toàn trường tất cả mọi người đều là mặt đầy kinh ngạc chi sắc Tuyệt đối không ngờ rằng Lâm viêm thực lực thật không ngờ mạnh mẽ Đối mặt Hoàng Bình đám người hợp lực linh ký vây công chẳng những không có rơi vào chút nào hạ phong Ngược lại, vững vàng chiếm thượng phong, không phí nhiều sức Đi thôi, mời các ngươi ăn xong ăn. Lâm viêm từ trên lôi đài chợt lóe mà xuống. Đi tới Lý Mộng Giao. Diệp hiểu hiểu. Trần vận ba vị trước mặt người đẹp. Khẽ cười nói. Nghe nói hoàng gia đấu vân học viện đặc biệt sắc đùi gà mùi vị rất không tồi. Chúng ta đi nếm thử một chút xem đi. Ô, V, G, -qu, -qu, Qu, M. Ba người nặng nề gật đầu một cái, sau đó cùng hướng sân đấu đi ra bên ngoài. Lần này, lại không người nào dám đối với Lâm Viêm chút nào ý kiến. Lâm Viêm một chiêu tài nghệ trấn áp toàn trường. Nhưng là để cho toàn bộ sân đấu tu luyện giả cũng vào giờ khắc này bị hung hăng khiếp sợ một phen. Kia thực lực kinh người tuyệt đối nói đùa. Lâm Viêm, ta sớm muộn cũng sẽ cho ngươi chết ở trên tay ta. Âm thầm, ngô hảo hung tận nhìn Lâm Viêm, nói. Ở Hoàng gia đấu phân học viện thu nhận học sinh lúc ghi danh, Ngô Hảo cùng Lâm Viêm giữa cũng đã phát sinh mâu thuẫn. Nếu như không phải là Hoàng gia đấu phân học viện ngũ trưởng lão ngăn trở lời nói. Ngô Hảo lúc ấy tất nhưng đã đối với Lâm Viêm đồng thủ. Hơn nữa, một cách tác thủ, Ngô Hảo nhưng là tinh tưởng nhớ. Lâm Viêm kia đột nhiên bay tới một bạc tay để cho Ngô Hảo mất hết thể diện. Giờ phút này đối với Lâm Viêm có thể nói là hận thấu xương. Lâm Viêm, ngươi lui về phía sau ở học viện này bên trong chỉ sợ là thiếu không phiền toái. Trần Vận vừa đi, một bên nghiêng đầu hướng về phía Lâm Viêm nói, lui về phía sau, ngươi cũng phải cẩn thận. Ta mặc dù không thích phiền toái, nhưng là tuyệt đối không sợ người đến tìm chuyện. Lâm Viêm nghe Trần Vận lời nói, vẻ mặt thành thật nói. Nếu như bọn họ dám đến chọc ta lời nói Ta liền để cho bọn họ biết Chọc dẫn ta hậu quả là rất nghiêm trọng Đây là hoàng gia đấu vân học viện Trong này Thiên tài vô số Muốn ở chỗ này mặt đặt chân Như vậy nhất định tu xuất ra thực lực chân chính Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu nghe Lâm Viêm lời nói Đều là phụ họa đồng ý Lâm Viêm cách nói gật đầu Lâm Viêm nói không tệ, muốn ở nơi này hoàng gia đấu phân học viện bên trong đặt chân. Như vậy, nhất định phải cầm ra bản thân thực lực chân thật. Nếu là, ngay từ đầu liền bị người cho giấm đạp ở phía dưới lời nói. Lui về phía sau thời gian cũng thì càng thêm khổ sở. Nhưng là được, mời các ngươi ăn đùi gà, không muốn có thể phân. Lâm Viêm cắt đứt trần vận lời nói. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói. Nghe nói gió thiên có một cách tân sinh đại hội Là một hạng cuộc so tài Đó mới là ta nghĩ muốn không nên cùng bọn họ đánh dĩ nhiên muốn Học sinh mới này hạng đại hội nếu là đạt được hạng nhất lời nói Là có thể trực tiếp lấy được một quyển địa giai linh ký khen thưởng Trần Vẫn lúc này mặt đầy hưng phấn nói Hoàng gia đấu vân học viện tài nguyên thập phân hùng hậu Đối đãi học viên Tuyệt đối là vượt qua thường nhân phóng khoáng, hàng năm tân nhân vương, cũng là có thể đạt được một quyển địa giai linh kỹ. Hơn nữa còn là chính mình tiến vào tàng bào các tiến hành trọn. Thật sao kia ta ngược lại thật ra phải đi tranh thủ xuống. Lâm Viêm nghe vậy, nhất thời vui mừng. Nếu là khen thưởng là một quyển địa giai linh kỹ lời nói, như vậy Lâm Viêm còn liền thật chỉ có thể đánh một trận. Dù sao địa dai linh ký ở cửu trọng thiên trên đại lục nhưng là cực kỳ hi có tồn tại. Mặc dù bây giờ Lâm Viêm cũng đã nắm giữ chừng mấy làm ruộng dai linh ký. Nhưng là có ai sẽ chê chính mình linh ký nhiều ni mặc dù. Lâm Viêm sẽ chê. Dù sao hắn nắm giữ huyền giai cấp bậc linh ký thật sự là quá nhiều. Coi như là tu luyện cũng tu luyện bất quá cho dù là Lâm Viêm có liếc mắt xây xe kỹ năng. Nhưng hắn đối với huyền dai bảo tháp chính giữa linh ký, hứng thú cũng không phải rất lớn. Trước cũng chỉ là nắm giữ mấy chục loại huyền dai cao cấp linh ký. Hơn nữa, gặp phải cường giả chân chính, huyền dai linh ký hiển nhiên là không đủ dùng. Chỉ có dùng kia địa dai cấp bật linh ký mới có thể đem đối phương cho chấn thương. Nhưng địa dai linh ký quả thực hiếm hoi, cho dù là lâm viêm, nắm giữ địa dai linh ký cũng không nhiều. Hơn nữa, hắn vẫn hao phí đại lượng cấp bậc thấp Linh Kỷ tiến hành dung hợp một loại địa sai Linh Kỷ. tổng thêm tử thân Linh Kỷ có thể tăng lên cấp bậc. Này mới khiến Lâm Viêm thực lực biến hóa đến mức gì thường mạnh mẽ. Nếu không lời nói, vượt cấp chiến đấu đối với Lâm Viêm mà nói tuyệt đối không thể nào giống như trước đơn giản như vậy. Phải biết cửu trọng thiên trên đại lục. Linh khí tu luyện cấp bậc càng cao, như vậy vượt cấp chiến đấu độ khó khăn tự nhiên cũng liền càng phát ra mạnh mẽ. Làm đến Linh Tông cấp cấp bậc này, vượt cấp chiến đấu, liền sẽ trở nên so với trước kia khó khăn vô số lần. Mỗi một ngôi sao giữa trinh lịch, vậy cũng là khác nhau trời vực. Linh Tông một viên ngôi sao còn huyền dai cao cấp Linh khí có thể vượt cấp chiến đấu. Nhưng nếu là lên tới tam phỏa kinh... Trừ điện sai trở lên linh nghĩ. Huyền sai cấp bậc linh nghĩ. Bất kể là biết bao giờ gì. Mạnh mẽ dường nào. Muốn vượt cấp chiến đấu kia cũng là chuyện không có khả năng. Bởi vì thực lực kia giữa trinh lịch đã quá lớn. Muốn đạt được tân nhân đại hội hàng nhất cũng không dễ dàng. Lần này tân nhân đại hội chính giữa. Có một ít thiên tài là tử để tam trọng thiên trên đại lục xuống trần vận mặt đầy nặng nề nói. Nghe nói bọn họ đều chết. Đến từ thế lực lớn gia tục và tổ chức. Lần này tới Hoàng gia thiên đấu học viện. Nhưng mà là lịch luyện mà thôi. Lịch luyện nghe Trần Vận lời nói. Lâm viêm chân mày nhất thời nhú một cái. Đến từ để tam trọng thiên thiên tài kia. Lâm viêm ngược lại thật muốn xem thật kỹ một chút. Dù sao cửu trọng thiên đại lục để tam trọng thiên. Đây chính là đã thuộc về thượng tam thiên tồn tại. Thượng tam thiên. Vẫn là cổ trọng thiên phía dưới rất nhiều tu luyện giả thật sự một mực ngửa mặt trông lên tồn tại. Đó là một cái cường giả tụ tập, đại lục đỉnh địa phương. Ở nơi nào kết quả có mạnh bao nhiêu cường giả cũng một mực chỉ là một truyền thuyết chắc chắn bọn họ không phải là có khác tới sao tỉ như hoàng gia đấu vân học viện bên trong thiên hỏa. Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, thiên hỏa nhưng là thiên địa linh vật. Bất kể là cỡ trọng thiên trên đại lục cái gì cường giả ta nghĩ rằng đối với thiên họa Đều có không thể kháng từ lực lượng. Cũng không phải là không thể được. Bất quá bây giờ truyền lưu liền là lai lịch luyện. Tóm lại có thể không nên trêu trọc. Liền không nên trêu trọc đi. Trần Vận Đạo. Chỉ mong chúng ta không nên đụng thấy. Lâm Viêm Tử Tốn nói. Hắn bây giờ cũng không muốn ở trong học viện dựng đứng quá nhiều cầu nhân. Bởi vì này dạng gây bất lợi cho chính mình, sẽ ảnh hưởng đến hắn tìm thiên hỏa. Lâm viêm tới Hoàng gia đấu phân học viện cuối cùng từ đầu đến cuối chỉ có một. Đó chính là là Hoàng gia đấu phân học viện bên trong thiên hỏa mà trừ lần đó ra. Những vật khác, tạm thời là thu hoạt ngoài ý muốn. Bốn người Mỹ Mỹ ở Hoàng gia đấu phân học viện bên trong ăn một bữa đặc biệt sắc Mỹ vì đùi gà. Đều ăn vô cùng thỏa mãn. Sau đó, bốn người phân tán mỗi người đến chính mình nhà trọ Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 43 chương 820 ngày thứ nhất liền tới chế lúc này Không trung đã bị hắc án thôn phệ Không có ánh trăng trong ngần càng không có sao lốm đốm đầy trời có nhưng mà bóng đêm vô tận Lâm Viêm ngồi xếp bằng ở trên giường nhỏ Trong tay ghét xuất một đảo tu luyện ấm ghét Cả người hoàn toàn yên lặng tiến vào trạng thái tu luyện chính giữa Điên cuồng vận chuyển thiên giai sơ cấp công pháp Cở thiên phần viêm quyết Hấp thu trong thiên địa linh khí Dầm dầm Linh khí ở lâm viêm trong cơ thể điên cuồng lưu động theo lâm viêm gân mạch một lần lại một khắp chuyển động Cả người hắn quanh thân đều bị tinh khiết linh khí gói đến Từ bên ngoài đi xem Hoàn toàn liền không thấy rõ lâm viêm chân thực mặt mũi Mau hơn chút nữa, mau hơn chút nữa. Lâm viêm nội tâm không ngừng thúc sục chính mình vận chuyển linh khí tốc độ lần nữa nhanh thêm một chút. Bởi vì, hắn muốn đem chính mình tốc độ vận chuyển tăng lên tới cực hạn. Nhưng là, phải biết, giờ phút này lâm viêm tốc độ tu luyện đã tăng lên ước chừng một 110 lần. Như vậy tốc độ tu luyện đừng nói dõi mắt toàn bộ đệ tứ trọng thiên. Coi như là dõi mắt toàn bộ cửu trọng thiên đại lục. Cũng tuyệt đối không tìm được cái thứ hai có thể cùng lâm viêm sánh vai tốc độ tu luyện. Lấy hắn thiên phú tốc độ tu luyện thân cũng đã thập phân đáng sợ. Còn có ngàn tầng bảo tháp một một trăm mười lần tăng phúc. Thử nghĩ một hồi. Là kinh khủng mực nào oanh. Linh khí bị lâm viêm toàn bộ để luyện ra sau. Lâm viêm đem hung hăng rót vào chính mình trong đan Điền Trong nháy mắt kia tinh khiết linh khí liền tràn vào lâm viêm bên trong đan điển. Từ tinh khiết linh khí biến thành hỏa thuộc tính linh khí. Cái này gọi là đồng chất hóa. Như thế lặp đi lặp lại, lâm viêm tu luyện một phút, lại vừa là một phút. Mấy giờ sau chỉ nghe một đảo ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở ở lâm viêm trong đầu vang lên. Khen! Chúc mừng tháp chủ thành công tấn thăng ngũ tinh linh tung. Theo ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở hạ xuống. Lâm viêm chỉ cảm thấy cả người thể nổi lực lượng Trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ gấp mấy lần So với lúc trước Hơn hùng hậu Hô Ngay sau đó Lâm viêm thật dài từ trong miệng phun ra một cái đục ngầu khí tức Hắn từ trên giường nhỏ đứng lên Hoạt động một chút xương cốt toàn thân Phát ra một đảo thanh thúy đùng đùng giòn vang Loại nào toàn thân cắt nơi chuyển tới sảng khoái cảm giác Để cho lâm viêm thập phân hưởng thụ Hắn mang trên mặt nộ cười hưng phấn. Đây chính là ngũ tinh Linh Tông lực lượng sao chưa bao giờ có cảm giác. Để cho Lâm Viêm giờ phút này rất muốn tìm người tới thử một chút mình bây giờ chân thực sức chiến đấu. Dù sao, ngũ tinh Linh Tông đã tải Linh Tôn trên đường đi tới một nửa. Chỉ cần Lâm Viêm Linh khí tu vi cấp bậc đạt tới Linh Tôn cường giả cấp bậc. Như vậy hắn liền có thể mỗi ngày đều mở ra một tầng bảo tháp để cho thực lực của chính mình vô hạn trở nên mạnh mẽ. Cho đến lúc này, Lâm Viêm thật không dám tưởng tượng. Chính mình sẽ trở thành kinh khủng mực nào tồn tại có lẽ. Vẫn đỉnh cỡ trọng thiên đại lục linh khí tu vi cấp bật đỉnh phong. Cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Bất quá trước đó, Lâm Viêm còn cần cố gắng gấp bội mới được. Dù sao ngũ tinh linh tông nhắc tới cùng linh tôn cường giả chỉ có 5 viên ngôi sao trinh lịch Có thể phải hiểu Rất nhiều người ở cẩu tinh linh tông đỉnh phong dừng lại mấy năm Cũng chưa từng xúc sờ đến linh tôn cường giả ngưỡng cửa Lâm viêm muốn tu luyện tới linh tôn cường giả cũng không phải là một chuyện dễ dàng Mặc dù hắn thiên phú gì bẩm có đủ loại tăng phúc cũng vẫn còn cần chính mình cố gắng mới được Ngày mai sẽ thật tốt thử một chút ngũ tinh linh tông thực lực đi Lâm Viêm nghĩ như vậy Ngay sau đó rót ở trên giường nhỏ Chìm chìm vào giấc ngủ tiến vào mộng đẹp chính giữa Ngày mai là Hoàng gia đấu phân học viện bên trong tân sinh đại hội Trăm tên tân sinh tương hội tại Hoàng gia đấu phân học viện trong ngoài thao trên trận tiến hành một lần hạng giúp thăm tranh tài Đạt được hạng nhất Đem có thể đạt được một quyển hoàng gia đấu phân hoặc viện cung cấp địa sai linh kỹ. Hơn nữa kia địa sai linh kỹ cũng không có nói là sơ cấp hay lại là trung cấp hoặc là cao cấp. Chỉ cần là chiến thắng là có thể tự do vào đi tìm. Cho nên chỉ cần lâm viêm có thể bắt được hàng nhất liền có thể đạt được một quyển địa sai linh kỹ. Lui về phía sau ở cửa trọng thiên trên đại lục sinh tồn thủ đoạn tự nhiên cũng liền càng nhiều hơn một chút. Một đêm yên lặng, ngày thứ hai vừa rạng sáng. Lâm viêm còn đang ngủ mộng chính giữa thời điểm, liền bị hoàng gia đấu phân học viện bên trong tiếng huyên náo thanh âm đánh thức. Hắn từ trên giường mặt xoay mình ngồi dậy, cả người hai tay giơ lên, dối nhất cá lại yêu. Ha! Ngắp một cái từ lâm viêm trong miệng đánh ra. Lâm viêm nhìn đã hoàn toàn thoải mái không chung. Nghĩ tới hôm nay là tân sinh đại hội. Vội vàng thức dậy. Ta tào. Có phải hay không hơi chế Lâm Viêm đột nhiên cả kinh. Linh hồn cảm giác chính giữa. Tiêu diễm lại nhưng đã không ở trong phòng. Người này lại không gọi ta. Lâm Viêm nội tâm nhổ nước bọt đến đều là một cách nhà trò, lại không gọi mình thức dậy. Giờ phút này, Hoàng gia Đấu Vân học viện bên ngoài thao trên trận. Trăm tên tân sinh đã có 99 người đến đông đủ. Trừ lâm viêm, những người còn lại toàn bộ đều đắc vào vị trí của mình Hơn nữa, bọn họ vừa mới rút thăm xong Còn có một chi ý Là ai chưa có tới hoàng gia cũng chóng váng học viện Một cái phụ trách lần này trăm tên tân sinh đại hội tranh tài đạo sư Về long đạo sư Một cái ngũ đại tam thô Khắp người tràn đầy nổ mạnh tính bắp thịt Nhìn mọi người Hỏi Toàn bộ tân sinh đều là liếc mắt nhìn nhau Ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Không biết đấy ai chưa có tới Lý Mộng sao cùng Diệp Hiểu Hiểu rất rõ. Lâm Viêm còn chưa tới. Tiêu Diễm cũng biết, Lâm Viêm phỏng trừng còn đang ngủ đại giác. Bất quá. Bọn họ cũng không có đem Lâm Viêm tên cho nói ra nhưng mà. Cũng cũng ngay lúc đó. Lâm Viêm thân hình giống như rượu Mỹ xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Xin lỗi tối hôm qua tu luyện quá muộn cho nên tới trễ. Lâm Viêm chạy tới sau, mặt đầy lúc túng cười cười, nói. Mọi người nghe Lâm Viêm lời nói, văn lúc phát ra một đảo khinh bị tiếng xếu cợt thanh âm. Nhé, tu luyện quá muộn. Xem ra rất chuyên cần à nói như vậy. Thực lực khẳng định bất phàm chứ chờ một hồi ở trên lôi đài mặt. Cũng không nên cầu xin tha thứ A. Tốt nhất không nên để cho ta gặp. Loại này để cho mọi người cùng nhau chờ đợi người, nên thật tốt sửa chữa một phen. Mọi người châm trọc nhìn lâm viêm, hiển nhiên đối với lâm viêm tới chế biểu thị vô cùng bất mãn. Ngày thứ nhất liền đặc biệt sao tới chế đạp ngựa cũng quá kiêu ngạo. Thứ người như vậy, đến tổt cùng là thế nào tiến vào hoàng gia đấu phân học viện bọn họ đối với lâm viêm thực lực? Biểu thị hoài nghi. Mặc dù ban đầu cũng nhìn thấy Lâm Viêm thi triển ra qua một đảo địa sai linh kỹ Có thể vậy thì thế nào đây tại chỗ không người nào là thiên tài 70% người Đó cũng đều là ít nhất nắm giữ một loại địa sai linh kỹ tồn tại Nếu không lời nói Làm sao có thể lấy thực lực tiến vào cửa trọng thiên trên đại lục Cấp bậc cao nhất hoàng gia đấu phân học viện đây được Lâm Viêm Người Giúp thăm đi Về long huấn luyện viên cắt đứt chúng người nói chuyện, hướng về phía Lâm Viêm nói. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 43 chương 821 như thường thắng ngươi Lâm Viêm dầm chân tiến lên. Ngón tay móc một cái. Liền đem cuối cùng một nhánh ký cho hút vào trong tay mình. Số 10. Lâm Viêm đem chính mình ký xuống con số cho biểu diễn ra ngay sau đó. Hắn đang lúc mọi người ánh mắt nhìn soi mói. Đi vào đội ngũ chính giữa Về long huấn luyện viên nhìn mọi người liếc mắt Lớn tiếng nói Năm nơi lôi đài Bây giờ Từ nhất hào bắt đầu tỉ võ Một tổ một tổ thượng Trong vòng 10 chiêu phân ra thắng bại Nếu như ngang tay Hai người đào thải Không được đem đối phương bị thương tàn phế Đánh chết Nếu không Đuổi ra khỏi hoàng gia đấu phân học viện Oanh Về long huấn luyện viên vừa dứt lời toàn trường nhất thời một trận oanh động. Trăm tên tân sinh. Đều là hưng phấn lên mới vừa tiến vào học viện. liền tới một trận tỉ thí. Điều này hiển nhiên là bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Lần này tân sinh đại hội hạng nhất. Ta muốn cố định địa giai linh ký là thuộc về ta. Các ngươi, ngươi là cái thá gì cũng muốn cầm tân sinh đại hội hạng nhất. Hạng nhất là ta. Rất nhiều tân sinh tất cả là khí thế mười phần nói. Lẫn nhau tranh chấp đứng lên, không phải số ít. Mà cùng lúc đó, có 10 người đứng thượng trên lôi đài. Năm tổ năm tổ đã bắt đầu huyết đấu, oanh. Theo linh khí phun trào thanh âm chuyển ra. Năm nơi trên lôi đài. Năm tổ công chức. Lúc này điên cuồng chiến đấu lên lâm viêm đám người đứng ở phía dưới nhìn trên lôi đài chiến đấu. Càng lúc càng mãnh liệt. Mười chiêu số rất nhanh thì đi qua. Năm người sa sút, năm người thắng được. Trong đó người mạnh nhất, Nhị tinh linh tông cấp thực lực tuổi tác 24 tuổi. Tổ kế tiếp. Vị Long huấn luyện viên hô to một tiếng, giúp được 6 số 10 tân sinh lập tức dò số lên lôi đài. Lâm Viêm ca ca cố gắng lên. Lý Mộng sao cùng Diệp Hiểu hiểu là Lâm Viêm cố gắng lên nói. Lâm viêm làm một cách ốt thủ thế biểu thị không có áp lực chút nào. Nhưng giờ phút này, mọi người ánh mắt đều là ngưng tụ ở lâm viêm trên người. Tân nhân đại hội ngày thứ nhất liền tới chế như vậy ra hỏa thật sự là quá mức cuồng vọng một chút. Nếu không phải cho phép một chút giáo huấn lời nói. Lui về phía sau ở nơi này hoàng gia đấu vân học viện bên trong. Chỉ có thể càng phách lối hơn. Mau nhìn, là cái tên kia. Hắn chính là cửu trọng thiên đại lục trăm năm qua thiên tài tuyệt thế sao ha ha. Nhìn cũng chả có gì đặc biệt. Đúng vậy quả thật không lớn. Chờ đến xem kịch vui đi, ta xem hắn hôm nay nhất định là phải bị đánh trực tiếp từ trên lôi đài lăn xuống tới. Nhìn lâm viêm dầm chân hướng trên lôi đài từng bước từng bước đi tới. Hoàng gia đấu vân học viện bên trong vô số tân sinh. Đều là phát ra tiếng dễu cợt thanh âm. Lâm viêm thân hình nhảy một cái trực tiếp nhảy thượng lôi đài tỷ võ Hắn ánh mắt đưa mắt nhìn ở trên người đối phương Từ cảm giác nhìn lên Người này cũng có ẩm dấu thực lực lính Đem tự thân linh khí tu vi cấp bậc Toàn bộ cho ẩm nút lên tiểu tử Đối phó với ta tay Người vận khí thật lôi đài đối diện Một cái mặt đầy phách lối Mặt chỉnh tệ Hơi lộ ra phú quý tu luyện giả nhìn lâm viêm Mặt đầy cuồng vọng nói. Nếu không ngươi trực tiếp nhận thua đi ta là người không phải là rất thích ý lớn hiếp nhỏ. Nhìn ngươi tuổi tác. Cũng sẽ không đến 20 tuổi. Ta hiện năm đất 23 tuổi. Ta không thích khi dễ đệ đệ. Ngươi hay là trực tiếp đi xuống lôi đài đi. Nghe đối diện tu luyện giả lời nói. Lâm viêm khinh thường cười lạnh một tiếng. Nói. Tuổi tác có thể nói rõ cái gì chứ ngươi coi như là một mấy trăm tuổi lão quái vật. Ta hiện trời cũng như thường thắng ngươi. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 43 chương 822 lâm viêm lên đài ồn ào. Lời này vừa nói ra toàn trường nhất thời một mảnh xôn sao. Tất cả mọi người đều là mặt đầy kinh ngạc nhìn trên lôi đài giải thích lời nói lâm viêm. Bọn họ mặc dù biết lâm viêm rất ngông cùng nhưng không nghĩ tới. Người này lại cuồng tới mức này Tiểu tử này Không khỏi thật ngông cuồng một chút Hắn đến cùng có biết hay không Đối thủ mình là người ra sao cũng à đúng vậy Thật là quá kiêu ngạo Một bộ bên trong vơ người bộ ráng Thật là cần ăn đòn Hừ bất kể hắn lại cuồng Cũng không đánh lại hướng xoái Hướng xoái thực lực Nhưng là nổi danh vinh khủng Phía dưới lôi đài Rất nhiều tân sinh nghe lâm viêm kia phách lối lời nói đều là phát ra một trận tiếng dễu cực thanh âm, mà thao chẳng chung quanh. Giờ phút này cũng lục tục súng lại không ít hoàng gia đấu vân học viện học sinh cú qua trong tay bọn họ nắm tiểu quà vặt. Ngồi ở trên cây to, trên đầu tường cây gì cần có đều có. Tạm thời tân sinh đại hội là một trận biểu diễn, giờ phút này chính là tới quan xem biểu diễn. Mở bàn như thế nào đây ta cá là cái đó gọi là lâm viêm tân sinh sẽ đạt được trận luận võ này thắng lợi Trên đầu tường một cách ăn hạt dư học sinh cũ khẽ cười nói Cách, cái đó mao đầu trẻ nít có thể thắng hướng ra thiếu ra hướng xoái kéo con bê đi Ta cá là hướng xoái thắng Ta cũng đánh cược hướng xoái thắng Được, bắt đầu phiên giao dịch Một đám học sinh cũ ở một bên xem cuộc vui Lúc này liền bắt đầu đặt tiền cuộc đánh bạc lên mà giờ khắc này Trên lôi đài Lâm viêm cùng hướng soái đối lập mà chiến Hướng soái nghe lâm viêm kia cùng vọng lời nói Mang trên mặt vô tận dễu cực chi sắc Cười lạnh nói Tuổi tác không lớn Giọng cũng không nhỏ Hôm nay ta sẽ để cho thật tốt giáo huấn ngươi một chút Cho ngươi minh bạch Trên cái thế giới này Thiên ngoại hữu thiên Người ngoài có thiên. Nói xong, hướng. soái một cước hung hăng dấm trên đất. Hoành nhất thanh muộn hưởng vang rồi thao tràng. Ngay sau đó hướng soái trong cơ thể linh khí điên cuồng cuồn cuộn cuồn mà ra. Toàn thân khí thế mạnh mẽ, khiến cho người cảm thấy không gì sánh nổi lực áp bách. 4. Tứ tinh linh tông cường giả. Ta đi. Người này 23 tuổi dĩ nhiên cũng làm đá đạt tới tứ tinh linh tông cấp cường giả. Không hổ là Thượng Tam Thiên Lai Thiên Tài Cái này lâm viêm lần này chết chắc Hắn coi như mạnh hơn nữa Cũng không khả năng cùng Thượng Tam Thiên Cường giả chống lại Đúng vậy Một cái không biết trời cao đất sống ra hỏa Sẽ chờ bị đánh đi Hướng xoái trong cơ thể linh khí Đem cả người hắn toàn thân Cũng cho hoàn toàn bọc lên gió kia Thuộc tính linh khí Để cho không khí sinh ra kịch liệt ba động Cuồng vọng tiểu nhi Chịu chết đi Huyền dai cao cấp linh vĩ, hút phong trưởng hút, hướng xoái một tiếng quát lên, lòng bàn tay chính giữa bục phát ra một cổ to lớn hấp lực. Vẻ này to lớn hấp lực hung hăng ăn ở lâm viêm trên người, thật giống như phải đem lâm viêm nuốt trường lấy. Hút phong trưởng sao lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, đây cũng là có điểm giống tiêu diễm linh vĩ năng đây. Bất quá, hắn hoàn toàn không có đem cho coi ra gì. Đơn chân vừa đạp, đứng yên ở trên lôi đài mặt. Hoành một tiếng, lôi đài ở lâm viêm một dưới chân trực tiếp tan vỡ mở ra. Hoành, một giây ghế tiếp. Toàn thân hắn nhất thời xông ra một cổ bàng bạc hỏa diễm. Đem toàn bộ thân hình hoàn toàn bao phủ lên cái gì hướng xoái nhất thời cả kinh. Hơi có chút kinh ngạc nhìn lâm viêm toàn thân mãnh liệt mà ra nóng bỏng hỏa diễm. Tứ tinh linh Tông cũng bất quá như vậy thôi. Lâm Viêm nhìn hướng xoáy, mặt coi thường nói. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 43 chương 823 áp chế hướng soái hừ. Nói khoác mà không biết ngượng. Thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ sao nghe Lâm Viêm lời nói. Hướng soái dẫn dên một tiếng. Chân đạp hư không. Giống như thuẫn di một dạng hướng Lâm Viêm tiến lên. Tốc độ của hắn rất nhanh thân khinh như yến, như gió vậy di động. Trong trước mắt, liền đã tới Lâm Viêm trước mặt Huyền dai trung cấp linh kỹ, loạn phong trường Quanh hướng soái một tiếng quát lên Hung hăng một trường trực tiếp hướng về phía Lâm Viêm đánh Lâm Viêm chỉ cảm thấy cuồng kính phong để cho tóc mình cùng quanh thân hỏa diễm Cũng trong nháy mắt phiêu giật lên đối mặt hướng soái vừa mới huyền Hắn không có chút nào sợ hãi Càng không có chút nào sợ hãi Tay trái chậm rãi nâng lên bắt lại hướng soái bàn tay Cùng lúc đó, Lâm Viêm nhích miệng lên một vệt cười trào phúng cho. Nói, không bằng trực tiếp thượng địa Giai Linh Ký đi. Huyền Giai Linh Ký, quả thực không đáng chú ý. Ôn ào lời này vừa nói ra toàn trường lần nữa một mảnh xôn sao. Trên mặt tất cả mọi người lộ ra hơn kinh ngạc thần sắc, nhìn cuồng vọng Lâm Viêm. Huyền Giai Linh Ký ở Lâm Viêm trước mặt, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Lưỡng đảo huyền dai linh kỹ đối với Lâm Viêm mà nói giống như là đùa nghị như thế. Lâm Viêm thập phân dễ dàng đem hướng xoái lưỡng đảo huyền dai linh kỹ toàn bộ phòng ngự. Lòng bàn tay bên trong. Ngưng tụ ra một đảo hùng hậu linh khí. Hoành một giây ghế tiếp, vẻ này hùng hậu linh khí đem hướng xoái cho chấn lui ra ngoài. Hướng xoái văn lúc cả kinh thân hình chợt lui chừng mấy thước mới đứng vững thân thể. Mọi người xung quanh lần nữa cả kinh hiển nhiên không nghĩ tới vừa tiếp xúc ly eo lại nhưng đã chiếm thượng phong. Làm sao có thể cái này lâm viêm lại có vẫn còn ở sao đây thực lực mạnh mẽ đặc biệt sao? Người này là ẩm giấu thực lực sao thậm chí ngay cả tứ kinh linh tông hướng soái cũng không chiếm được nửa chút thực lực không biết a Nhìn dáng dấp rất mạnh a Giờ phút này. Tất cả mọi người nhìn thấy Lâm Viêm đối mặt hướng xoái lưỡng đảo huyền dai linh ký tấn công sau. Mặt đầy dễ dàng bộ dáng Cũng đối với Lâm Viêm thực lực chân thật biểu thì vô cùng hiếu kỳ. Bọn họ muốn biết. Lâm Viêm kết quả có như thế nào thực lực mạnh mẽ tứ tinh linh tông hướng soái ở Lâm Viêm trước mặt. Lại không cách nào chiếm được nửa chút lời lột. ngươi đẳng cấp gì hướng soái mặt đầy kinh ngạc nhìn Lâm Viêm hiếu kỳ hỏi. Chờ cấp rất trọng yếu sao lâm viêm khinh miệt cười cười. Nói. Nếu như cấp bật thực lực quyết định hết thầy lời nói. Vậy còn cố gắng tu luyện. Muốn linh ký có ít lời gì hừ. Cấp bật không trọng yếu. Vậy ngươi cho ta nói một chút. Cái gì trọng yếu hướng soái chợt quát một tiếng. Toàn thân phong thuộc tính linh khí lần nữa cuồn cuộn mà ra. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng lâm viêm tiến lên. Nhưng mà kia tốc độ nhanh nhất ở lâm viêm trước mặt, nhìn lại là phi thường. Thình thịt hoành hai người trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Mấy chiêu đi qua. Hướng soái hoàn toàn chính là bị lâm viêm áp chế gắt gao ở. Một bên hoàng gia đấu phân học viện các trưởng lão tất cả đều là không nhìn được cả kinh. Lâm viêm thực lực, không đơn giản à. Bây giờ cũng còn không có sử xuất toàn lực. Nhưng hướng soái rõ ràng đã có nhiều chút đối phó bất quá 10 chiêu sắp trôi qua Hướng soái chỉ sợ là muốn thua Nhìn lâm viêm vững vàng chiếm thượng phong, hoàng gia đấu phân học viện trưởng lão đã hoàn toàn đoán được tranh tài thắng bại Mà kết quả cũng cùng bọn chúng suy nghĩ như vậy cũng chẳng có bao nhiêu xuất nhập Lâm viêm một trưởng đánh vào hướng soái trên người đem hung hăng đẩy ra ngoài lôi đài ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 43 chương 824 tiêu diễm thối lui ra vành một tiếng. Hướng soái cả người thân hình không nhìn được bay ngược mà ra. Cuối cùng rơi vào lôi đài ra trên mặt đất. Thật xin lỗi, ngươi thua. Lâm viêm nhìn bị chính mình một trưởng dễ như chở bàn tay đẩy ra lôi đài ra hướng soái cười lạnh một tiếng, nói. Hướng soái đứng ở ngoài lôi đài mặt trên đất. Mặt đầy tức giận nhìn lâm viêm. Hẳn không được đem lâm viêm cho trực tiếp cho băm thành thịt nát Hừ Hướng xoái dẫn dên một tiếng Xoay người đi tân sinh đám người đội ngũ chính giữa Hắn thua thập phân không phục Cứ như vậy bị loại bỏ Xem đi ta thắng Nhớ đưa tiền a Cách đó đánh cược lâm viêm sẽ đạt được thắng lời Học sinh cũ nhìn thấy lâm viêm như chính mình Tưởng tượng chính giữa như vậy Dễ như trở bàn tay đạt được thắng lợi Mặt đầy được nước cười nói "Tào, không nghĩ tới tiểu tử này lợi hại như vậy mã đức, hải lão tử thua nhiều tiền như vậy, hãm hại so với là được." Rất nhiều đặt tiền cuộc lâm viêm thất bại người cũng vô cùng khó chịu bạo nổ mắng một tiếng. Sau đó tiếp tục tranh tài. 100 người rất nhanh liền thay phiên xuống 50 người bị loại bỏ. Sau đó liền bắt đầu tiến hành họp thành đội. 5 người nấu nhiên bắt đầu họp thành đội, chia ra thành 10 tổ. Lần nữa tiến hành đoàn đội chiến đấu, lại đào thải 5 tổ 25 người Còn dư lại người, tự nhiên cũng chính là trước 25 danh Bởi vì Lâm Viêm biểu hiện xuất chúng nguyên nhân, hắn trực tiếp bị cử đi học đến tiến vào xuống một giai đoạn tỉ thí Còn lại 24 người tiến hành nhiều lần tỉ thí BK Cuối cùng, chỉ trừ lại một người Thượng Tam Thiên Thiên Tài, tuổi tác 20 tuổi, ngũ tinh linh tông thực lực mạnh mẽ Đến từ Thượng Tam Thiên siêu cấp đồ vật to lớn thế lực, luyện khí tung. Phía dưới, là tân sinh đại hội cuối cùng một trận hạng nhất tranh đoạt chiến. Chỉ cần là đạt được thắng lợi, liền có thể đạt được Hoàng gia đấu phân học viện địa giai linh ký khen thưởng. Về Long huấn luyện viên nhìn Lâm Viêm cùng một người khác theo số đông người chính giữa bộc lộ tài năng thiên tài cường giả. Nói, Lâm Viêm, Hoàng Hà, tỉ thí bắt đầu. Trong các ngươi có một người tương hội lên đỉnh tân sinh đại hội tân tú bảng hạng nhất. Mời toàn lực ứng phó đi. Cuộc tỷ thí này. Không có chiêu thức hạn chế. Cho tới khi đánh bại mới thôi. Oanh. Vừa nói như vậy xong toàn trường nhất thời một trận oanh động. Bọn họ không nghĩ tới cuối cùng này trận chung kết. Lại là như vậy. Nói như vậy lời nói tất nhiên là một trận làm người ta khích động chiến đấu. Dù sao, Lâm Viêm cùng Hoàng Hà, vậy cũng là đại biểu thiên tài đồng lứa người xuất sắc tồn tại. Mà Tiêu Diễm bởi vì ẩn giấu thực lực nguyên nhân. Hắn lựa chọn tài trước 10 danh vị đưa từ đồng thối lui ra. Đây cũng là để cho Lâm Viêm có chút điểm ngoài ý muốn. Hắn còn cho là mình cuối cùng tỉ thí là Tiêu Diễm đây không nghĩ tới Tiêu Diễm lại sẽ tài trước 10 danh vị đưa thời điểm trực tiếp thối lui ra. Tiểu gia họa. Địa giai Linh Kỷ cũng không muốn sao Hoàng gia đấu vân học viện cung cấp địa giai Linh Kỷ. Nhưng là không bình thường a Dược thần nhìn thấy Tiêu Diễm sau khi quyết định, hơi kinh hãi, nói. Lần đầu tới đến Hoàng gia đấu vân học viện, vẫn duy trì một ít thực lực tốt. Tiêu Diễm nghe thấy mình lão sư. Dược thần lời nói. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói. Lại nói. Coi như là có mạnh mẽ hơn nữa Linh Kỷ. Cũng so ra kém lão sư trên tay tàng bảo chứ nếu như ta muốn phẩm cấp cao linh nghĩ. Trực tiếp hỏi lão sư muốn không là tốt rồi sao xú tiểu tử. Ngươi cũng biết đánh vi sư chú ý. Nghe tiêu diễm lời nói. Dựa thần nhất thời cười mắng lâm viêm một tiếng. Nói. Bất quá ngươi nói không tệ. Linh nghĩ. Chỗ này của ta có vân. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 43 chương 825 chiến hoàng hà thiên thủy cùng thiên hỏa. Chúng ta tới đây hoàng gia đấu phân học viện cuối cùng vẫn ngày đó hỏa. Chỉ cần có thể bắt được thiên hỏa lời nói, linh ký cái gì ngươi muốn bao nhiêu, lão sư là có thể cho ngươi bao nhiêu. Dược thần nói những lời này không có chút nào cùng. Bởi vì hắn có như vậy thực lực. Coi như từng ở cửu trọng thiên trên đại lục cao cấp nhất luyện đan sư. Dược thần thực lực, đây chính là để cho toàn bộ cửu trọng thiên đại lục bị run dày tồn tại. Không chỉ có đến tu vi mạnh mẽ thực lực còn có kia làm người ta kinh hoàng luyện đan thuật. Từng. Trên đại lục không người có thể luyện chế ra cửa phẩm đan dược thời điểm. Dược thần nhưng là đem một quả tinh phẩm phẩm chất cửa phẩm đan dược. Trực tiếp cho luyện chế ra lúc đó. Trực tiếp oanh đồng không biết bao nhiêu người khi đó. Vô số cường giả. Tông môn tổ chức đều là móc ra bản thân chọn đời kim tiền. Bảo bối. Muốn cùng dược thần trao đổi kia một quả cửa phẩm đan dược. Bất quá, cuối cùng cái viên này cửa phẩm đan dược lão sư nói đúng lần này, ta nhất định phải bắt được thiên hỏa. Tiêu diếm nặng nề gật đầu một cái, ánh mắt đưa mắt nhìn ở trên lôi đài mặt. Hắn đối với lâm viêm thực lực hay là vô cùng hiếu kỳ. Thời gian nửa năm, hắn có thể đủ cảm giác được rõ ràng. Lâm Viêm thực lực, rõ ràng cho thấy lại tiến bộ rất nhiều. Cộng thêm Lâm Viêm thôn phể thiên hỏa nguyên nhân, cả thực lực cá nhân, đây tuyệt đối là vượt qua cực hạn tồn tại. Bây giờ Lâm Viêm, khẳng định không phải là nửa năm trước có thể so sánh. Bởi vì, Lâm Viêm ở thôn phể thiên hỏa bảng thứ tư cổ đăng hoa hỏa sau, thực lực tăng vọt. Loại chuyện này, coi như giống vậy nắm giữ thiên hỏa tiêu diễm, có thể là vô cùng rõ ràng. Lâm Viêm sao năm đó lúc sinh ra đời, ngươi thì có bát đoạn linh khí, hiếm thấy thiên tài. Hoàng Hà nhìn Lâm Viêm, nói, khi đó ta mới 2 tuổi, liền đã biết ngươi đại danh, ngươi xác thực rất không lên. Quá khen, bất quá ngươi cũng là nhân tài, hai tuổi sự tình lại còn nhớ rõ rõ ràng ràng. Nghe Hoàng Hà lời nói, Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Hai tuổi thời điểm người hẳn còn không có ghi vi lại việc chứ, người này cũng là ngưu bức. Ta một tuổi thời điểm cũng đã có trí nhớ, 3 tuổi luyện khí, 10 tuổi trở thành một xanh linh giả. Hoàng Hà nhìn Lâm Viêm, nói, bàn về thiên phú, ta cũng không ngươi kém. Thật sao 10 tuổi linh giả, xác thực là phi thường kinh diễm. Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ngươi theo ta nói những thứ này Là muốn nói rõ cái gì chứng minh ngươi có rất mạnh mẽ phú sao hừ Ta chỉ là muốn nói Trên cái thế giới này Cũng không phải là chỉ có ngươi có mạnh mẽ thiên phú Ở trên thế giới này Thiên ngoại hữu thiên Nhân ngoại hữu nhân Thiên phú gì bầm tu luyện giả Cũng không ít Hoàng hà nghe lâm viêm lời nói Dên lên một tiếng Nói ngươi chẳng qua là đông đảo thiên tài chính giữa một vị mà thôi Có lẽ ngươi có chút đặc thù. Đáng tiếc. Bởi vì ngươi thực lực quay ngược lại nguyên nhân. Đưa đến ngươi bây giờ căn không cách nào cùng ta so sánh. Ngươi làm sao sẽ biết ngươi không cách nào cùng ngươi so sánh đây lâm viêm cười khẩy, nhích miệng lên một vệt xéo cợt độ cong. Hắn ghép nhất chính là chỗ này nhiều chút tự cho là đúng gia họa. Cho là mình thiên phú tu luyện phi thường châu bò bút cảm giác mình vô địch thiên hạ, có thể sở hướng phi mỹ. Nhưng trên thực tế, lại cũng chưa ra hình dáng gì loại người này, dõi mắt trên đại lục quả thực quá nhiều. Nhất là một ít có xa thế cùng bối cảnh ra hỏa càng là cuồng vọng không được. Lâm Viêm nhìn thấy người như vậy, liền muốn hung hăng đem cho đánh cho một trận. Bởi vì, người khi đó còn có một cái phế vật xanh tiếng. Người bây giờ mặc dù nhưng đã có thể tu luyện. Nhưng là vậy thì như thế nào đây ngươi đang ở đây để tam trọng thiên phía trên? Cũng chính là một cái phế vật. Hoàng hài nhìn lâm viêm. Giận quát một tiếng. Hãy bớt nói nhằm đi. Phóng ngựa đến đây đi. Ta hiện thiên ngược lại là phải nhìn một chút. Ngươi kết quả có cái dạng gì thực lực lại dám như thế cuồng vọng. Đừng tưởng rằng ngươi đánh bại một cái hướng soái tứ tinh linh tung. Là có thể bắt lại năm nay tân sinh đại hội chi vương hẳn nhất Ở trong mắt ta, ngươi chỉ bất quá vẫn là một cái phế vật mà thôi Ha ha ngươi lời nói thật đặc biệt sao nhiều Lâm viêm cười lạnh một tiếng Nói Hơn nữa Ta không có ngựa Thế nào đuổi ngươi qua đây chẳng lẽ để cho ta trực tiếp đem ngươi giết chết sao càn rỡ nghe lâm viêm lời nói Hoàng hài nhất thời giận quát một tiếng Cả người toàn thân một cổ hùng hậu thủy thuộc tính linh khí điên cuồng từ trong cơ thể phun trào mà ra. Hoành một giây ghế tiếp. Hắn một chân hung hăng đạp ở trên hư không. Cả người thân hình giống như đem ly huyền chi mũi tên phổ thông hung hăng hướng lâm viêm xông qua hưu một giây ghế tiếp. Một đảo âm thanh xé gió lên. Hoàng hà bóng người trong nháy mắt liền xuất hiện ở lâm viêm trước mặt. Hắn một chiêu không biết cấp bật linh kỹ. Hung hăng một quyển hướng lâm viêm đập qua lâm viêm ui cha u lui về phía sau. Càng không có chút nào tránh né. Cả người một tay nắm lên quả đấm. Cũng là hung hăng một quyển hướng hoàng hà đập tới. Hai người quả đấm trong nháy mắt liền ở giữa không chung hung hăng đụng vào nhau, phát ra một đảo to lớn tiếng vang trầm trầm. Hoành trầm đục tiếng vang âm thanh vừa ra, chung quanh một tổ cường đại sóng năng lượng cùng điên cuồng khuyết tán mà ra. Lâm Viêm cùng Hoàng Hà một quyền này đối với hoành Mang theo thập phân hùng hậu nặng nề lực lượng Để cho người khiếp sợ không thôi Toàn bộ lôi đài cũng trong nháy mắt này trực tiếp nứt nẻ Một tiếng ấm vang hung hăng chìm xuống Ta đi tốt lực lượng đáng sợ Hai người này Là người điên sao thậm chí có ngang ngược như vậy thực lực mã đức Cái này Lâm Viêm cũng là biến thái Liên luyện khí tông thiên tài Hoàng Hà đều không cách nào một chiêu cho dây. Người này. Rốt cuộc là thực lực gì à tất cả mọi người nhìn Lâm Viêm cùng Hoàng Hà một quyền đụng nhau. Tạo thành lực lượng ảnh hưởng đến. Đều là khiếp sợ không thôi. Bọn họ hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Tới cho là Lâm Viêm sẽ trong nháy mắt bị Hoàng Hà giết chết. Nhưng thực tế nhưng cũng không là như thế. Hoàng Hà mạnh mẽ một quyền. Trực tiếp bị Lâm Viêm ngăn cản xuống giống vậy một quyền Hung hăng chống lại Lực lượng không hề yếu Hoàng Hà Thiên Hỏa thiêu đốt Cũng không có ai để cho Lâm Viêm chiếm được tiện nghi Ngươi có Thiên Hỏa Nhưng ta có Thiên Thủy Ngươi Thiên Hỏa cũng không làm gì được ta Hoàng Hà nhìn Lâm Viêm Cười lạnh một tiếng Nói Nghĩ tưởng tầm hạng nhất Vậy cũng phải nhìn một chút ngươi có hay không thực lực đó Huyền dai cao cấp linh kỹ Thủy vân quyền Hoàng Hà vừa nói xong Thi chuyển ra một đảo huyền dai cao cấp cấp bậc linh kỹ Điên cuồng hướng Lâm Viêm đánh tới Dầm dầm tấn quả đấm bơ múa vù vù âm thanh tiếng huyền phong thanh âm để cho người cảm thấy một cổ áp lực Lâm Viêm ở Hoàng Hà thật chặt bức vội vã tấn công bên dưới Thân hình không ngừng chớp động Cười lạnh nói Quyền pháp không tệ Đáng tiếc tốc độ cùng lực lượng cũng thiếu chút nữa. Quả thực quá yếu. Nói khoác mà không biết ngưỡng. Hoàng hạ nghe lâm viêm tiếng xếu cợt, một tiếng quát lên. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 43 chương 826 phủ văn bí ký cùng điện sai linh ký đụng nhau ngay sau đó. Trong cơ thể hắn điện sai công pháp cao cấp. Điên cuồng vận chuyển lên oanh. Cùng lúc đó. Hùng hậu Thủy thuộc tính linh khí từ Hoàng Hà trong cơ thể phun trào mà ra. Hắn Thủy Vân Quyền. Trong nháy mắt trở nên mới vừa lên vô luận là lực lượng hay là tốc độ. Đều là tăng lên gấp đôi. Nhưng dù vậy ở trong mắt Lâm Viêm như cũ không đáng nhắc tới. Lâm Viêm hai tay bị nóng bỏng hỏa thuộc tính linh khí bao vây. Đem Hoàng Hà Thủy Vân Quyền. Toàn bộ ngăn cản lên cách này Lâm Viêm có phải hay không quá mạnh mẽ một chút đúng vậy. liền Hoàng Hà cũng không chiếm được lợi lộc gì. Người này quá yêu nhiệt đi. Mã Đức thật là làm cho người khó chịu. Nhìn Lâm Viêm ở Hoàng Hà cùng tấn công bên dưới. Kia một bộ ổn định ung dung bộ ráng. Trung quanh tu luyện giả đều là mặt đầy kinh ngạc chi sắc. Bọn họ không nghĩ tới Hoàng Hà cùng Lâm Viêm cuối cùng quyết đấu. Lâm viêm lại còn có thể trước sau như một chiếm thượng phong Đây chính là để cho toàn trường rất nhiều tu luyện giả cảm thấy ngoài ý muốn Điện sai linh khí Đột nhiên Hoàng hà toàn thân linh khí cũng trong cùng một lúc tụ hợp nổi điện sai linh khí tạo thành sóng linh khí Đây chính là tương đối mạnh mẽ Hơn nữa đây là một tên ngũ tinh linh tôn cấp cường giả thi chuyển ra điện sai linh khí Là sai linh khí Lập tức đối không gian tiến hành phòng ngự phong tỏa. Hoàng gia đấu vân học viện bên trong giáo quan. Đạo sư. Cập kỳ trưởng lão nhìn thấy Hoàng Hà thật sự thi triển ra linh kỹ. Lúc này một tiếng quát to. Nói. Ngay sau đó. Lâm viêm cùng Hoàng Hà chỗ chỗ lôi đài không gian. Trong nháy mắt liền bị Hoàng gia đấu vân học viện đạo sư cùng trưởng lão. Cùng với vệ long huấn luyện viên xuất thủ đem cho phong tỏa. Đầm nước Uzumaki Sau một khắc chỉ nghe hoàng hà một tiếng quát lên Không gian kia bên trong đột nhiên xuất hiện một đảo to đại thủy lưu Uzumaki Uzumaki thập phân đáng sợ để cho người cảm thấy sợ hãi Không chỉ có như thế Nước kia lưu trong nước xoáy Thật sự xuyên thấu qua lỗ đi ra mánh liệt hấp lực Để cho lâm viêm chân mày Nhất thời nhú chặt lên địa sai linh ký sao lâm viêm nhích miệng lên vẻ khinh thường độ cong. Cười lạnh một tiếng. Nói. Mặc dù ngươi cách này linh ký rất mạnh. Bất quá. Cũng liền chỉ như vậy mà thôi. Không sai biệt lắm chiêu thức tặng cho ngươi. Phù văn bí ký. Hỏa Diễm thôn phể toàn qua. Oanh. Theo lâm viêm tiếng nói rơi xuống. Một đảo hỏa diếm toàn qua. Nhất thời xuất hiện ở không gian kia chính giữa. Nguyên không gian kia bên trong đã bị Hoàng Hà Thủy thuộc tính linh khí toàn qua cho phủ kín. Giờ phút này lâm viêm lần nữa thi triển ra phù văn bí kỹ, hỏa diễm thôn phể toàn qua. Bàng bạc hỏa diễm thoáng cách liền đem không gian kia phòng ngự phong tỏa bên trong cho chen đầy. Thủy hỏa va chạm, nhất thời phát ra từng đảo nổ lớn âm thanh. Thình thịnh hoành. Toàn bộ không gian phong tỏa. Cũng vào giờ khắc này. Hung hăng run dậy cùng vạn vẹo lên ta tàu. Không gian sắp không chịu nổi. Rời ạc, hai người này cũng quá liều đi. Tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, hai người này có thể hay không còn sống cũng rất khó nói. Đúng vậy. Nhìn thấy không gian bên trong. Lâm Viêm cùng Hoàng Hà hai người linh dĩ đụng nhau. Sở sản sinh chấn động mãnh liệt. Toàn trường trên mặt tất cả mọi người cũng lộ ra không gì sánh nổi khiếp sợ chi sắc. Điều này thật sự là ngoài dữ liệu của bọn họ, hai người hạng nhất tranh đoạt cuộc chiến, lại sẽ tiến hành như vậy thảm thiết. Phù văn bí ký sao nhìn dáng dấp cũng chỉ là nửa chờ mà thôi. Ngươi cảm thấy. Như vậy phù văn bí ký. Có thể đối với ta tạo thành uy hiếp gì đây nhìn thấy lâm viêm thi triển ra hỏa diễm. Thôn phải toàn qua. Hoàng hài nhất thời cười lạnh một tiếng.